Nhếp cẩn huyên bất quá là thuận miệng vừa hỏi, tâm tư lại dừng ở ân phượng chạm trên người, nghĩ thầm đều lúc này, ân phượng chạm như thế nào còn không trở lại, mà lúc này Thủy Vân lại là không có chú ý tới này đó, bên này tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó liền biểu tình hơi liễm, sau đó thẳng nói kỳ thật nhưng thật ra cũng không có gì, chính là lúc trước cái kia Minh Vương lệnh chuyện này, không biết quận chúa còn có nhớ hay không Minh Vương lệnh, nghe được Minh. Vương lệnh ba chữ, nhấp cẩn huyên rốt cuộc thu liễm hạ tâm thần, tiếp theo liền chỉ nghe Thủy Vân gật gật đầu đúng vậy quận chúa, chính là kia Minh Vương lệnh, nói, Thủy Vân lăng môi một nhất, sau đó nghiêm trang nói quận chúa, lúc trước bởi vì kia sổ sách sự tình, nhấp tướng quốc thuê Minh Vương lệnh muốn lấy quận chúa ngài tánh mạng, lúc ấy nô tỳ nhớ rõ, quận chúa cầm sổ sách vào cung ngày đó, cái kia Minh dạ cung đường chủ cuối cùng xuất hiện, mà kia đường chủ võ công cao cường, mặc dù là chủ tử, đều không phải đối thủ của hắn, thậm chí còn đem chủ tử đả thương nhưng cuối cùng, liền ở trên ngựa tốt tay thời điểm, kia Minh Dạ cung đường chủ lại thả quận chúa, còn nói có người đợi quận chúa hơn 20 năm, mà lúc sau, tuy rằng biết kia chờ đợi quận chúa ngài chính là kia Minh Dạ cung cung chủ, chính là cứ như vậy, không phải càng quái sao rốt của quận chúa ngài ngẫm lại, quận chúa ngài năm nay qua năm, bất quá mới 18 tuổi. Liền tính là hơn nữa 10 tháng hoài thai thời gian, cũng không đến 20 năm nhà, cho nên đối phương như thế nào sẽ nói là đợi quận chúa ngài hơn 20 năm đâu, chính là, mặt khác, kia minh dạ cung đường chủ tuy rằng sát khí thực trọng, nhưng nhìn ra được không phải cái loại này sẽ ba hoa trích tròe, cố lộng huyền hư người, lại nói, lúc ấy nô tỳ nhớ rõ, kia đường chủ là đang xem đến quận chúa tay của ngài cổ tay sau, bỗng nhiên nói như vậy, cho nên này cùng. Ân Phượng chạm giống nhau, Thủy Vân cũng không tin quỷ thần nói đến, nhưng nguyên bản nhất Cẩn Huyên, cùng kia giang hồ thần bí nhất Minh Dạ cung cung chủ có liên lụy đã đủ làm người không thể tưởng tượng, mà hiện giờ lại có thời gian này thượng vấn đề, chẳng phải là càng làm cho người khó có thể giải thích. Hơn nữa, liền tính dứt bỏ này hai vấn đề không hỏi, càng mấu chốt chính là, kia Minh Dạ cung đường chủ là đang xem quá nhất Cẩn Huyên thủ đoạn sau, bỗng nhiên dừng lại. Như vậy nói cách khác, Đối phương là trước kia liền biết nhất Cẩn Huyên trên cổ tay có ân ký, hoặc là nói, đơn từ cái này ân ký thượng, biết được phải đợi người là ai, nhưng hơn 20 năm trước a, hơn 20 năm trước, nhất Cẩn Huyên còn không có sinh ra, đối phương là làm sao mà biết được, Thủy Vân như thế nào cũng tưởng không rõ, nhưng nàng trung quy vô lý nhiều người, cho nên phía trước vẫn luôn không có mở miệng, mà hiện giờ khó khăn mở ra máy hát, Thủy Vân nhưng... Thật ra trực tiếp đem trong lòng nghi vấn nói ra, Thủy Vân hỏi nhưng thật ra nhất châm kiến huyết, mà đối với vấn đề này, nhiếp cẩn huyên phía trước cũng nghĩ tới, chỉ là sau lại sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hơn nữa mang thai, nàng nhưng thật ra nhất thời đem chuyện này Nhi đã quên, lúc này vừa nghe Thủy Vân nói như vậy, mới lại đột nhiên hồi tưởng lên, ân, ngươi nói có đạo lý, chuyện này Nhi thật sự có chút quỷ dị, nhưng kia minh dạ cung lánh đường chủ lại không? Giống như là nói dối đúng vậy quận chúa, nô tỳ cảm thấy kia lãnh đường chủ như là một cái nhất ngôn cửu đỉnh người, đoạn sẽ không tùy tiện cố lộng huyền hư, chính là nếu hắn nói đều là thật sự, kia chuyện này nhi muốn như thế nào giải thích, chẳng lẽ đối phương sẽ biết trước không thành, biết trước, nhiếp cẩn huyên tỏ vẻ nghi ngờ, rốt cuộc này biết trước, ở nhiếp cẩn huyên cái này tiếp thu hiện đại văn minh người xuyên Việt mà nói, đơn giản chính là giả thần giả. Quỷ, nói trắng ra là chính là mê tín, nhưng mặt khác, nàng một cái hiện đại linh hồn, đều có thể từ ngàn năm sau tương lai đi vào nơi này, thậm chí bám vào người ở cái này nhiếp ra tam tiểu thư trên người, hiện giờ này bụng đều hoài hoa có cái gì so cái này, càng làm cho người không thể tưởng tượng chuyện này sao, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên càng là nhịn không được nhíu mày, thấy nàng như thế. Thủy Vân cũng làm mí môi, sau đó nói đúng rồi quận chúa, có thể hay, không làm nô tí xem Thủy Vân muốn nhìn nhếp cẩn huyên trên cổ tay ấn ký. Đã có thể vào lúc này, bên này Thủy Vân nói càng nói một nửa, lại đột nhiên biểu tình dùng mình, tiếp theo nháy mắt ngẩn đầu, đồng thời một cái lắc mình ngăn ở nhếp cẩn huyên trước người ai, ra tới, lúc này tẩm cung, liền chỉ có nhếp cẩn huyên cùng Thủy Vân hai người, mờ nhạc ánh nến, nhảy động, lập lòe. Thỉnh thoảng hoa đùng băng rất nhỏ tiếng vang, chung quanh an tĩnh cực kỳ, Mà Thủy Vân, Lại làm mở to hai mắt nhìn, Biểu tình ngưng trọng nhìn chầm chầm bốn phía, Làm cho người ta sợ hái lệ khí nháy mắt từ trên người tán phát ra tới, Thủy Vân rõ ràng, Đối phương võ công rất cao, Thậm chí hãy còn ở nàng phía trên, Nếu không sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện, Mà lúc này, Bị Thủy Vân hộ ở sau người nhiếp cẩn huyên, Cũng là bị hoảng sợ, Mỹ lệ trong mắt nháy mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng bất quá khoảnh khắc quang cảnh, liền có bình tĩnh xuống dưới, sau đó đi theo. Thủy Vân cùng xem xét bốn phía tẩm cung như cũ lặng ngắt như tờ, tĩnh làm người thậm chí cảm thấy một tia nói không nên lời quỷ dị. Thấy vậy tình hình, Thủy Vân không khỏi mị hạ đôi mắt, tiếp theo nhắm mắt theo đuôi mang theo nhiếp cẩn huyên hướng cửa dịch nhiếp cẩn huyên, bụng hiện giờ đã rất lớn, lại có mấy tháng liền sinh. Lúc này, Thủy Vân tuyệt đối không thể mạo hiểm, đã có thể vào lúc này, bên này Thủy Vân vừa mới mới vừa vừa động, lại chỉ nghe một đạo cười khẽ thanh, bỗng nhiên không biết từ phòng cái nào góc chuyển đến, tiếp theo biên chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mặt từ bên ngoài phiêu nhiên, mà rơi là lăng một đao, từ khi lần trước lăng một đao ở kim loan điện trước bị ân phượng chạm đã thương chạy trốn sau, Thủy Vân liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, cho nên đối mặt hắn bỗng nhiên tới chơi. Thủy Vân tức khắc như mày, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chầm chầm hắn, cả người lệ khí càng là nháy mắt tan tới, rồi cực điểm, đồng thời càng là duỗi tay một phen trở khách triền ở bên hông Nguyễn Kiếm Thượng. Nhưng lúc này giờ phút này, đối mặt Thủy Vân căm thù cùng đề phòng, lăng một đao lại một chút không cho là đúng, thon dài đôi mắt liếc mắt Thủy Vân, tiếp theo liền đem ánh mắt dừng ở bị Thủy Vân, hộ ở sau người nhiếp cẩn huyên trên người nha, nhiều ngày không thấy. Còn mạnh khỏe a lăng một đao nói nói nhẹ nhàng mà tự nhiên, giống như là đối với một cái nhiều ngày không thấy, lão bằng hữu mà lúc này vừa nghe lời này xem, Thủy Vân càng là thần sắc đông lạnh, tiếp theo thả người liền muốn nhào lên đi đã có thể vào lúc này, nhấp cẩn huyên lại một phen kéo lại Thủy Vân cánh tay, sau đó cất bước bỏ qua cho Thủy Vân, nhờ phúc, mạnh khỏe, kỳ thật tương đối với Thủy Vân đề phòng, nhấp cẩn huyên lại một chút không sợ lăng một đao. Rốt cuộc, nếu Lăng một Đao muốn giết hắn, như vậy lúc trước ở Thanh Đàn chùa Ám đạo thời điểm, hắn liền sẽ không trợ giúp chính mình. Cho nên, tuy rằng nhiếp Cẩn Huyên biết Lăng một Đao người này hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt, nhưng nàng trong lòng biết, Lăng một Đao sẽ không giết nàng, ít nhất hiện tại còn không có cái kia tâm tư. Cho nên chờ bên này tiếng nói vừa dứt, Nhất Cẩn Huyên càng là ánh mắt trợt tắt, trên dưới đánh giá một chút Lăng một Đao trên người kia thân thị vệ giả dạng. Tiếp theo ngước mắt lại lần nữa nói, chẳng qua, nhìn bộ dáng của ngươi, giống như có chút vội a, lăng một đao là cái cực độ tự luyến người, mà có thể làm hắn cố ý cải trang thành thị vệ, hiển nhiên đối phương đối hắn uy hiếp lực tương đối lớn, thậm chí nói, đối phương làm hắn có điều cố kỵ, mà người như vậy, nhiếp cẩn huyên chỉ biết là một cái, ít nhất hiện tại chỉ biết là một cái, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên nháy mắt nhướng mày cười như thế nào. Gặp qua hoàng thượng, nhiếp cẩn huyên không biết ân phượng trạm đi nơi nào, cho nên tự nhiên cũng không biết lăng một đao đi nơi nào, nhưng nàng có thể khẳng định, hai người đi cùng cái địa phương, mà lúc này vừa thấy nhiếp cẩn huyên chỉ là liếc chính mình liếc mắt một cái, liền nói như thế tinh chuẩn, lăng một đao tức khắc cũng cười, một đôi hẹp dài hai tròng mắt tức khắc mị thành một cái dây nhỏ, ha ha, người nữ nhân này ta nói chưa nói quá. Cùng với đương pháp y, có càng tốt sự tình thích hợp ngươi, lăng một đao cười tùy ý, dây nhỏ giống nhau đôi mắt càng là nhìn nhiếp, cẩn huyên, lại là chút nào không đem bên cạnh như hổ rình môi thủy vân xem ở trong mắt, mà chờ bên này tiếng nói vừa dứt lăng một đao càng là mày vừa động, sau đó cất bước thản nhiên hướng về nhiếp cẩn huyên đi tới mà lúc này, nhìn lăng một đao tới gần, thủy vân càng là ánh mắt dùng mình. Vừa muốn động thủ lại thứ bị Nhếp Cẩn Huyên ngăn lại ở Nhếp Cẩn Huyên biết, lăng một đao hôm nay không phải tới muốn nàng mạnh, nhưng đối Thủy Vân liền không nhất định. Hơn nữa, Thủy Vân không phải lăng một đao đối thủ, nếu là thật sự đem lăng một đao chọc, đến lúc đó ngược lại bất lợi. Nhiếp Cẩn Huyên trong lòng hiểu rõ, Thủy Vân lại rất là khó hiểu, nhưng lúc này nghe Nhiếp Cẩn Huyên nói như vậy, Thủy Vân vẫn là dừng lại, nhưng một đôi mắt, lại trước sau nhìn chằm chầm lăng một đao. Nháy mắt cũng không nháy mắt, mà trái lại lăng một đao, nhưng thật ra không để bụng, chậm gì gì vài bước đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, đối với nhiếp cẩn huyên hơi hơi mỉm, cười, tiếp theo ruỗi tay một tay đem nhiếp cẩn huyên tay phải lên nháy mắt, mặc dù là trong lòng có phổ nhiếp cẩn huyên cũng là cả kinh, nhưng lúc này lại thấy lăng một đao không những không có bước tiếp theo động tác, mà là thẳng tắp liễm mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên thủ đoạn tức khắc, nhiếp cẩn huyên lại là ngẩn ra ngay sau đó một mặt tinh quang lập tức xẻ qua trong óc, tiếp theo liền cung liễm mắt nhìn về phía chính mình thủ đoạn chỗ nguyên lai liền ở nhiếp cẩn. huyên tay phải trên cổ tay có ba viên phi thường tiểu nhân nốt ruồi đỏ, mỗi viên nốt ruồi đỏ chỉ có hạt mè một nửa đại, không hiểu rõ lắm hiện nhưng lại xảo diệu làm thành một cái nho nhỏ hình tam giác, mà lúc này lăng một đau nhìn kia ba viên tiểu nốt ruồi đỏ, một lát sau ngay sau đó nhướng mày cười liền cái này. Nghe nói là cái gì minh dạ cung cung chủ, hiển nhiên, lăng một đao là đem vừa mới Thủy Vân cùng nhiếp Cẩn Huyên nói đều nghe được, có thể nghe ngôn, nhiếp Cẩn Huyên lại không hé răng, thấy vậy tình hình, lăng một đao cũng không giận, trên tay buông lỏng, nhậm nhiếp Cẩn Huyên rút về tay, sau đó hai mắt phiết nhiếp Cẩn Huyên, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, mới lại lần nữa mở miệng nói nữ nhân, hắn là ai, ta không biết. Không biết nói, như thế nào sẽ chờ ngươi hơn hai mươi năm, ân a, ngươi hẳn là nghe được ta cùng Thủy Vân nói, ta cũng muốn biết là chuyện như thế nào, đúng không thấy nhiếp cẩn. Huyên bất động như núi, lăng một đao lại lần nữa cười, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu mày, nhưng theo sau không đợi nhiếp cẩn huyên phản ánh lại đây, lại chỉ thấy lăng một đao đột nhiên thân mình trước huynh. Sau đó tới gần nhiếp cẩn huyên bên tai nói, nữ nhân, ngươi nói kia có thể hay không là chúng ta cái thứ ba đồng bạn, lăng một đao thanh âm thực nhẹ, nhẹ phẳng phất như như lông chim, hợp với nhiệt khí thổi quét ở nhiếp cẩn huyên bên tai mà lúc này, bị lăng một đao đột nhiên như vậy một tới gần, nhiếp cẩn huyên trực giác lui về phía sau một bước, nhưng theo sau lại nháy mắt ngẩn ra, liền đối với thượng lăng một đao kia gần, trong gang tức mắt lăng một đao đôi mắt có chút hẹp dài. Thói quen tính cười, liền thành một cái tế phùng, nhưng giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt thoáng nhìn kia chợt lóe mà qua tinh quang, tức khắc dẫn tới nhiếp cẩn huyên trong lòng khẽ run không biết vì cái gì, nhiếp cẩn huyên trực. Giác không muốn cùng lăng một đau nói về kia minh dạ cung cung chủ chuyện này, mặc dù nàng cũng chỉ là gần nhất mới tự ân phượng chạm lời nói chung biết được, kia trên giang hồ thần bí nhất minh dạ cung cung chủ kỳ thật là cái nữ nhân. Hơn nữa vẫn là thiên thừa quốc huyền vương gia thê tử, đêm thần lạc mẫu thân, chỉ là, cho dù là này đó, cũng là bí mật, thậm chí liền thủy vân cũng không biết. Chẳng qua, Nhiếp Cẩn Huyên không nghi nói cho lăng một đao, không phải vì bảo mật, mà chỉ cần cảm thấy nếu nói cho lăng một đao, sẽ đưa tới tai họa, đương nhiên, về lăng một đao nói sự tình, Nhiếp Cẩn Huyên cũng nghĩ tới, nhưng ở Nhiếp Cẩn Huyên xem ra... Mặc kệ kia minh dạ cung cung chủ đến tột cùng có phải hay không cùng chính mình giống nhau, là xuyên qua ngàn năm mà đến, nhưng tóm lại không phải là người xấu, nhưng lăng một đao không giống nhau, lăng một đao hiện giờ lại là một cái rõ đầu rõ đuôi bom không hẹn giờ, cho nên hiện giờ hắn hỏi tới, mặc dù là, xem ở đêm thần lạc phần thượng, nhiếp cẩn huyên đều không thể lộ ra một chữ, nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi môi đỏ một nhấp sau đó lại lần nữa lui về phía sau một bước, không giấu vết cùng lăng một đao kéo ra khoảng cách, đồng thời thấp giọng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì, ha ha, ngươi là không biết, vẫn là không nghi làm ta biết, không biết liền không biết, bình tĩnh trực tiếp trở về lăng một đao một câu, theo sau nhiếp cẩn huyên cũng là mày đẹp một, chọn bất quá, nếu ngươi nói như vậy, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi mặc dù là, như thế nào? không phải, lại như thế nào? Ha ha, ngươi nói đi. Không có trực tiếp hồi phục nhất Cẩn Huyên, Lăng Một Đao chỉ là cười một chút, nhưng một đôi tế phùng hai mắt, lại là trước sau nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Huyên mắt, mang theo một mặt cười, rồi lại lộ ra nói không nên lời quỷ dị, âm trầm, giống như là nhìn chằm chằm vào một con ếch xanh rắn độc, làm người từ trong lòng lộ ra một cổ tử không nói được hàn ý. Trong lúc nhất thời, to như vậy tẩm cung lại lần nữa trở nên an tĩnh lên, lăng một đao trên mặt mang theo cười, lại càng thêm lộ ra nguy hiểm, cái này làm cho một bên Thủy Vân lại lần nữa cảnh giác, tay cũng không thanh vô tức đem bên hông nguyễn kiếm rút ra đã có thể vào lúc này, liền ở tẩm cung ba người ngừng thở, chỉ còn chờ ngay sau đó muốn như thế nào nháy mắt, lăng một đao lại bỗng nhiên cười, con người vừa chuyển nhìn xuống nước vân sau đó lại lần nữa thế nhưng ánh mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người ha ha thú vị quả nhiên thú vị xem ra ngươi quả nhiên biết lăng một đao từng câu từng chữ nói mà nói tới đây lăng một đao lại là hơi hơi một đốn tiếp theo đối với nhiếp cẩn huyên nhướng mày ngay sau đó nháy mắt một cái lắc mình liền biến mất vô tung vô ảnh lăng một đao liền như vậy đi rồi như nhau hằn tới thời điểm mà chờ lăng một đao vừa đi thủy vân đầu tiên nhẹ nhàng thở Ra, sau đó cái gì, cũng không hỏi nhiều đem Nhếp Cẩn Huyên đỡ đến bên cạnh vị trí ngồi xuống quận chúa, ngài không có việc gì đi, Thủy Vân sợ Nhếp Cẩn Huyên dọa đến, nghe vậy, Nhếp Cẩn Huyên lại là lắc lắc đầu không có việc gì, vậy là tốt rồi, tới đây uống nước, nói, Thủy Vân một tay đem bên hông Nguyễn Kiếm thả lại đi, đồng thời giúp đỡ Nhếp Cẩn Huyên đổ ly trà xanh, nhiếp Cẩn Huyên tiếp nhận trà nhẹ nhấp một ngụm, nhưng tiếp theo lại đem trong tay chén trà phóng. Tới một bên vừa mới sự tình, không cần cùng người khác nói, ngạch chính là hảo, ta biết ngươi muốn nói gì, tóm lại Thủy Vân, coi như vừa mới ngươi cái gì cũng không nghe được, biết không, xuyên qua, linh hồn phụ thể, là người bình thường đều không thể tiếp thu chuyện này, mà nhất cẩn huyên vô pháp bảo đảm, ở biết được chân tướng sau, ân phượng chạm có thể hay không bị dọa đến, cho nên, nói nàng nhát gan cũng hảo, nói nàng ích kỷ cũng hảo, nói nàng giấu giếm cũng. Thảo, Cẩn Huyên đều sẽ không lấy chuyện này nhi đi đánh cuộc, bởi vì nàng đánh cuộc không dậy nổi, bởi vậy, liền tính là bị trở thành tiểu nhân, sau khi chết nhập 18 tầng địa ngục, Nhất Cẩn Huyên đều phải đem chân tướng vĩnh viễn mai táng đi xuống, mà đối với Thủy Vân Tơi nói, vừa rồi nàng chỉ lo nhìn chằm chằm lăng một đao, nhưng thật ra thiệt tình không chú ý hắn cùng Nhất Cẩn Huyên nói gì đó, liền tính là nghe được một ít, cũng là tinh tinh điểm điểm, hoặc là... Một ít biết không biết nói, cho nên tuy rằng nhiếp cẩn huyền cố ý dặn dò, làm Thủy Vân có chút kỳ quái, nhưng Thủy Vân vẫn là cung kính gật gật đầu, nô tỳ minh bạch, ân, nhớ kỹ liền hoàng thượng cũng không cần nói cho, coi như hôm nay lăng một đao không có tới quá, biết không, là, tuy rằng có chút do dự, nhưng cuối cùng Thủy Vân vẫn là đáp ứng rồi, mà thẳng đến lúc này, nhiếp cẩn huyền mới rốt cuộc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo không đợi nhiếp cẩn. Huyên nói chuyện, liền chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mượn dùng ân phượng chạm liền đẩy cửa cất bước đi đến, nghĩ đến, vừa mới lăng một đao cũng là nghe được động tĩnh, mới rời đi, cũng mặc kệ như thế nào, hiện giờ ân phượng chạm đã trở lại. Nhiếp cẩn huyên cũng là gánh nặng trong lòng được giải khai, đã về rồi, ân, thói quen tính gật gật đầu, sau đó ân phượng chạm liền ngồi xuống nhếp cẩn huyên bên cạnh, đối thủy vân vẫy vẫy tay, tức khắc thủy vân hiểu gió cúi đầu, sau đó lặng yên lui đi ra ngoài, đảo mắt công phu. trong phòng liền chỉ còn lại có Nhiếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm hai người. mà lúc này Nhiếp Cẩn Huyên mới quay đầu xem hắn, nhưng lại thấy Ân Phượng Trạm tuy rằng biểu tình như nhau ngày xưa, nhưng lại không biết vì sao ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời trầm tư, phảng phất có cái gì tâm sự giống nhau Phượng Trạm làm sao vậy? xảy ra chuyện gì nhi? Nhiếp Cẩn Huyên biết phía trước lăng một đau cùng Ân. Phượng chạm đi cùng cái địa phương, lại là không biết ở nơi nào, bất quá đối với nhiếp cẩn huyên tới nói, mặc kệ đi nơi nào, đều không có lúc này ân phượng chạm như thế tâm sự nặng nề tới quan trọng. Mà lúc này, vừa nghe đến nhiếp cẩn huyên nói, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại một tay đem nàng kéo tới, sau đó nhẹ nhàng đưa tới chính mình trong lòng ngực. không có gì. Chính là đi thiên lao một chuyến thiên lao, ân, theo sau ân phượng trạng, liền đem phía trước như thế nào bố trí âm thầm nhìn chầm chầm khẩn nhếp văn hạo, lại đến lúc sau cuộc yến bắt đầu đồng thời, phái người đến ngoài thành biệt viện đem này bắt, cùng với vừa mới ở thiên lao sự tình đều đại khái nói một lần. Đương nhiên, ân phượng trạng cũng không có nói lăng một đao giả mạo binh lính, giết nhếp văn hạo một chuyện, cũng chỉ nói là chính mình sai người bí, mật đem nhiếp văn hạo xử quyết. Nhếp cẩn huyên cũng là người thông minh, cho nên chờ vừa nghe lời này, trong lòng đối nhiếp văn hạo chết, không cấm cảm thấy nói không nên lời phức tạp, chính cái gọi là thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Nghĩ đến phụ thân một lòng nghĩ xui khiến Tây Đỉnh xuất binh, tiến tới khơi màu cùng đông lăng chiến sự, tiến tới dễ bể chính mình hành động, chỉ là hắn đã quên, hắn khôn khéo, kia Tây Đỉnh người cũng không phải ngốc, tử. Tuy rằng kia tây địch tân đăng cơ quốc chủ là cái xuẩn đầu, nhưng trung quy có minh bạch người. Hơn nữa ta nghe nói tây địch bản thân chính là du mục dân tộc, mà phụ thân lại là đông lăng người, cho nên mặc dù đối phương có thể tin tưởng hắn một lần, lại như thế nào sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nói, nhiếp cẩn huyên không khỏi lại lần nữa thở dài, mà lúc này, nghe nàng lời nói, đem nàng ôm vào trong ngực ân phượng chạm lại là cũng gật gật đầu ân, là đạo lý này, cho. Nên hôm nay kia Tây Địch Quốc Sư mới có thể ở quốc yến thượng nói cái gì, đưa ta Đông Lăng lễ vật A, thật là buồn cười, nghĩ đến kia ba, hách hiệt sớm tại rời đi Tây Địch thời điểm, cũng đã cùng tiêu hy thương lượng hảo, nhiếp văn hạo phản bội Đông Lăng, xúi dục Tây Địch phát binh, kết quả Tây Địch đầu tiên là lợi dụng chi, nhưng lại ở tân quân sắc lập sau, trực tiếp đem này đương lễ vật sẽ cho Đông Lăng ha hà, lại nói tiếp thật đúng là có đủ châm trọng trong lúc nhất. Thời, trong phòng liền lại an tinh xuống dưới, ai đều không có để lăng một đao, lại phảng phất hôm nay buổi tối lăng một đao chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau, nhưng nhớ tới nhiếp văn hạo, nhiếp cẩn huyên trong lòng như cũ có chút hù thắng nhi, cho nên ở hơi trầm mặc hạ sau, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi, đúng rồi Phượng Trạm, kia hắn chết phía trước, có nói cái gì đó sao? Nhiếp cẩn huyên bất quá là thuận miệng vừa hỏi, có thể nghe ngôn, ân Phượng Trạm vẫn luôn hơi liệm ánh mắt, lại là không cấm vừa động, nhưng theo sau rồi lại nháy mắt giấu đi, tiếp theo thẳng lắc lắc đầu, không nói, ân phượng chạm rỗi tay đem trong lòng ngực nhức cẩn huyên ôm chặt, đồng thời đem đầu dựa vào nàng cổ hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nói được làm vua thua làm giặc, a được làm vua thua làm giặc sao, đảo như là hắn sẽ nói nói, lại lần nữa thở dài, theo sau nhức cẩn huyên liền cũng đem thậm chí dựa vào ân phượng chạm trên người, sau đó, Lại là nói hảo chút lặng lẽ lời nói, tiếp theo mới đi nghỉ ngơi, cuộc yến kết thúc, nhưng phát sinh sự tình, lại làm người ký ức hay còn mới mẻ, ân phượng chạm đương trường lăng trì tây địch lam su công chúa, càng là ra ngoài mọi người đoán trước, nhưng lại không ai dám hé răng một câu, cho nên đãi cuộc yến một kết thúc, ba, hách hiệt liền suốt đêm dẫn người trở về tây địch, ân phượng chạm nghe được tin tức, đảo cũng, không ai ngăn chờ. Mà mặt khác một ít nước láng giềng sứ thần, đem sự tình xem ở trong mắt, tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đối cái này Đông Lăng tân đăng cớ quốc chủ, lại đã là sinh ra một loại sợ hãi chi tâm, cứ như vậy đảo mắt lại là nửa tháng đi qua, nước láng giềng sứ thần đã là sôi nổi ly kinh, đồng thời biên quan bên kia cũng chuyển đến tin tức, Đông Lăng cùng Tây Định ở biên cảnh giao thủ, chiến sự rốt cuộc bắt đầu rồi, mà tể quốc công khâu mộ. Bạch cũng thật sự là hảo bản lĩnh, hơn nữa đông lăng tướng sĩ khí thế chính đủ, cho nên lúc sau liên tiếp ba ngày, biên quan báo tiệp, vừa nghe tin tức này, cả triều văn võ nhảy nhót, tiếp theo lại là đại khái qua nửa tháng công phu, biên quan lại lần nữa chuyển đến tin tức, vinh tấn nghị thành chi nhất dung thành đã là bị thu phục, liên tiếp hỉ sự không ngừng, toàn bộ đông lăng tựa hồ đều đắm chìm ở vui sướng bên trong, triều đình đủ loại quan lại vui sướng, phố phường bá tánh nhảy nhót, lại chỉ trừ bỏ một người, đó chính là ân phượng trạm, mà có thể làm từ trước đến nay lạnh lùng mà trầm ổn ân phượng trạm động khí, phòng trừng cũng chỉ có một sự kiện nhi, đó chính là nhiếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên hiện giờ đã mang thai tám nguyệt nhiều, mau chín nguyệt, vốn dĩ đã bị ân phượng trạm trở thành trong mắt nhìn chăm chăm hiện giờ lập tức muốn lâm bồn, ân phượng trạm càng là xem khẩn, thậm chí trừ bỏ vào chiều sớm, còn có một ít trọng đại quốc sự. Muốn triệu tập trong chiều chúng thần thương thảo ở ngoài, còn lại thời gian liền vẫn luôn đãi ở vĩnh nhà cung, ân phượng trạm khi dụng tâm lương khổ, đáng tiếc trên đời này luôn có những người này làm người không thoải mái, mà làm ân phượng trạm không thoải mái người, chính là bùi diệu quang, bùi diệu quang là kinh thành kinh triệu doãn, mà hiện giờ đông lăng tuy rằng cùng Tây Địch giao chiến, nhưng lại vẫn như cụ an nhàn phồn hoa, chỉ là, lại an nhàn địa phương, tổng hội. Có một số việc cho nên mỗi khi có việc nhi thời điểm, bùi diệu quang liền tìm nhiếp cẩn huyên, mà hiện giờ thời đại này, nữ nhân mang thai sinh hải tử, cũng đều đương bảo bối nhìn, nhà nghèo còn như thế, càng đừng nói giống nhếp cẩn huyên như vậy thân phận tôn quý người, nhưng nhiếp cẩn huyên lại không như vậy tưởng, tuy rằng kiếp trước nhiếp cẩn huyên không có sinh quá hải tử, thậm chí liền bạn trai đều không có, nhưng ít ra nàng là pháp y, tự nhiên là biết một ít thường. Thức, cho nên ở Nhức Cẩn Huyên xem ra, nguyên nhân chính là vì chính mình hiện giờ là thai phụ, mới muốn thích hợp vận động, nếu không đến lúc đó sinh sản sẽ thực khó khăn. Rốt cuộc, cái này niên đại nhưng không có sinh mổ, vạn nhất dinh dưỡng bổ sung quá nhiều, thai nhi quá lớn, lại không nhiều lắm vận động, đến lúc đó sinh sản chính là muốn mạng người. Cho nên, phàm là bùi rượu quang có việc nhi tìm chính mình, Nhức Cẩn Huyên đều sẽ đáp ứng, nhưng Nhức Cẩn Huyên đáp ứng. Rồi, ân phượng chạm lại sinh khí, ân phượng chạm nghẹn hỏa, nhưng lại không thể hướng về phía nhức cẩn huyên phát. Minh ngăn trở, nhức cẩn huyên liền sẽ cùng hắn giảng một đống đạo lý, ám xuống tay, lại sợ lúc sau nhức cẩn huyên đã biết không cao hứng. Cho nên mỗi lần vừa nghe đến bùi rượu quang tên hỗn đàn kia lại tới tìm người, ân phượng chạm liền hận không thể một chân đá chết hắn. Bởi vậy, buổi sáng hôm nay, nguyên bản tâm tình không tồi ân phượng chạm, nhìn bên ngoài. Truyền lời, nhiếp cẩn huyên lại muốn đi ra ngoài, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, mắt thấy muốn sinh, còn tổng đi ra ngoài làm cái gì? Trong lòng sinh khí, ân phượng trạm tự nhiên khẩu khí không tốt. Thế vậy tình hình, chung quanh cung nhân lập tức tức khắc cúi đầu câm miệng, rất sợ một ánh mắt không tốt, xui xẻo súc địa lôi. Lúc này nhiếp cẩn huyên đang ở bình phong sau, làm thủy vân hầu hạ thay quần áo, vừa nghe lời này, tức khắc có nghĩ cãi lại nói này không còn. Có hơn một tháng đâu sao, nhiều đi lại một chút hảo, hảo cái gì hảo, nếu là vạn nhất xảy ra chuyện nhi đâu, chẳng lẽ muốn ở nghiệm thi phòng sinh sản, ân phượng chạm hỏa đại, nghe vậy, lúc này vừa lúc đổi hảo quần áo nhiếp cẩn huyên, tức khắc mày nhân lại, sau đó từ bình phong mặt sau đi ra, ta nói ngươi có thể nói hay không nói điểm nhi tốt, bị nhiếp cẩn huyên nghẹn một câu, ân phượng chạm tức khắc cũng không hé răng, mà nhìn hắn thành thật, nhiếp cẩn huyên theo sau. Lại là chừng hắn một cái ta thân thể, chẳng lẽ ta còn không biết, nói nữa này xuất nhập có kiệu, liền tính là tới rồi hiện trường, ta cũng bất quá là chỉ huy phía dưới người làm mà thôi, ta căn bản liền eo đều không cần công như thế nào, chẳng lẽ liền bởi vì mang thai, ta còn mỗi ngày muốn ở thượng nằm, người mới an tâm, hừ, nhếp cẩn huyên thân thể từ trước đến nay không tồi, càng là chưa bao giờ làm ra vẻ, trong lòng tuy rằng minh bạch ân phượng chạm đối chính mình quan tâm nhưng tưởng tượng đến hắn tưởng dưỡng mẫu heo giống nhau dưỡng chính mình liền cảm thấy có khí hơn nữa thai phụ tâm tình vốn dĩ liền không quá ổn định phía trước lại bị ân phượng chạm nét mực thật nhiều thứ nhất cẩn huyên mới sẽ không cho hắn sắc mặt tốt vừa nghe nhất cẩn huyên thế nhưng hừ ân phượng chạm càng không hé răng một đôi mắt nhìn nhìn nàng kia tròn trịa bụng sau đó cổ uốn éo sinh hờn dỗi đi phòng chừng ở nhất cẩn huyên trước mặt ân Phượng trạm cũng liền cái này trình độ, thấy vậy tình hình, nguyên bản cúi đầu liễm mắt rất sợ dẫm đến địa lôi các cung nhân, tức khắc căng chặt trụ mặt, rất sợ một cái không cẩn thận bật cười, nghĩ đến, cũng thật là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, phải biết rằng dựa vào ân phượng trạm tính tình, tuy rằng ngày thường trầm ổn lạnh lùng, nhưng thật muốn là phát hỏa, kia chính là ai đều ngăn không được, năm đó chính là hắn lão cha thuận thừa đế ở thời điểm, hắn đều lấy hắn không. Có biện pháp, mà hiện giờ lại là bị nhiếp cẩn huyên cấp nghẹn lại, nhiếp cẩn huyên thu thập hảo đồ vật phải đi, ân phượng chạm ngồi ở bên cạnh không hé răng, nhưng cho dù quay đầu, một đôi mắt lại vẫn là ngắm nhiếp cẩn huyên, trong lòng lại là đem kia bùi rượu quang tổ tông 18 đại đều mắng cái biến, cũng nghĩ thầm muốn lộng điểm nhi cái gì lý do, một chân đem hắn đa đến cái nào nghèo khe suối tử, tình ở kinh thành phiền nhân, ân phượng chạm trong lòng đánh bàn tính, đá. Có thể vào lúc này, không chờ nhiếp cẩn huyên đi ra môn nhi, liêm phong lại là từ bên ngoài bước nhanh đi đến hoàng thượng, có mật báo, nói, liêm phong rỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái phong thư, sau đó đôi tay đưa tới ân phượng chạm trước mặt, ân phượng chạm lấy lại đây vừa thấy, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, không khỏi hơi hơi vừa động mà lúc này, đang muốn đi ra ngoài nhiếp cẩn huyên vừa thấy ân phượng chạm, liền dưới chân một đốn, sau đó xoay người một lần. Nữa trở lại ân phượng chạm bên người, làm sao vậy, tìm được đoạn thái hậu, ân phượng chạm thấp giọng nói, theo sau đem trong tay tin đưa cho nhiếp cẩn huyên nguyên lai, nhiếp văn hạo lúc trước rời đi tây đỉnh, âm thầm theo ba hách hiệt đi trước đông lăng phía trước, vì bảo hiểm khởi kiến, liền trước đem đoạn thái hậu bí mật giấu đi, cứ như vậy, tương lai nếu nhiếp văn hạo xảy ra chuyện nhi, đoạn thái hậu cũng có cái đường lui, cũng có thể phòng ngừa tây đỉnh bên này, có người đối nàng bất lợi. Rốt cuộc, nhiếp văn hạo biết do đoạn Thái hậu tính tình, có tiểu trí vô đại tuệ, càng là kinh không nhẫn nhịn, này nếu là người khác chọn chuyện này nhi, nàng một cái nhịn không được, là có thể nháo lên, mà hiện giờ rốt cuộc ở Tây đỉnh bên người nhân thủ cũng không nhiều lắm, này nếu là đắc tội với ai, hắn lại không ở, nói vậy sẽ có hại, cho nên nhiều phương diện một cái cân nhắc, liền làm như vậy an bài, nhiếp văn hạo đã mưu túc trí, thật sự là vì... Đoạn thái hậu hảo, mà chờ an bài hảo đoạn thái hậu lúc sau, nhiếp văn hảo lúc này mới theo ba hách hiệt cùng đi Đông Lăng, chỉ là nhiếp văn hảo không nghĩ tới, nguyên bản hắn tưởng tính kế ân phượng trạm, nhưng cuối cùng lại trái lại tài đến ân phượng trạm trong tay, đồng thời, ở quốc yến thượng sát vũ mà về ba hách hiệt, một đường chạy như điên về tới Tây Địch sau, càng là đem ở Đông Lăng phát sinh sự tình từ đầu trí cuối cùng Tiêu Hy nói, ba hách hiệt nhưng thật ra... Không có thêm mắm thêm muối, nói thực khách quan, càng là đem lam su công chúa ở đông lăng hành động nói được dành mạch. Nhưng là mặc kệ như thế nào, lam su công chúa đều là tiêu hy thân muội muội bởi vậy vừa nghe lam su công chúa cuối cùng thế nhưng chết như vậy thả, thậm chí vẫn là bị trước mặt mọi người lăng trì mà chết. Lập tức giận tí mặt, tiêu hy vốn chính là xúc động tính tình, nổi nóng tới, tức khắc liền muốn cùng đông lăng liều mạng, nhưng tiêu hy xúc động, ba... Hách hiệt chính là cái tâm tư thâm trầm, lý trí người, cho nên mắt thấy tiêu hy nếu không tích hết thải hậu quả huy binh nam hạ, có thể tiến lên kéo lại hắn, đồng thời đem nhiếp văn hạo bản tính nhỏ nói ra. Ba hách hiệt là người thông minh, đối với nhiếp văn hạo tâm tư, không thể nói đoán ra thập phần, nhưng cũng nói chúng rồi sáu bảy phân. Hơn nữa vì rời đi tiêu hy tức giận, ba hách hiệt càng là, cực lực đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến nhiếp văn hạo trên người. Ba hách. Hiệt vốn là tài ăn nói lợi hại, dọc theo đường đi đem sự tình càng là tưởng thấu triệt, rốt cuộc hiện giờ dựa vào Tây Địch trạng huống, cùng Đông Lăng liều mạng tất nhiên chiếm không được chỗ tốt, hơn nữa Quốc Yến Thượng, bá Hách Hiệt cũng nhìn ra Đông Lăng cùng Thiên Thừa giao hảo, cứ như vậy, một khi Tây Địch xuất binh, Đông Lăng nếu là liên hợp Thiên Thừa, như vậy Tây Địch nhất định thua, cho nên sớm tại phía trước liền đã là nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, đồng thời cùng. Tiêu hy trần thanh lợi hại quan hệ, khuyên can mãi, tiêu hy cuối cùng vẫn là bị ba hách hiển đè lại, nhưng vừa nhớ tới chết đi muội muội, tiêu hy vẫn là khí tử tâm tới, thống hận ân phượng chạm đồng thời, càng là đem nhiếp văn Hạo hận đến tận xương tủy, cho nên lúc sau liền lập tức hạ lệnh làm người vây quanh nhiếp văn Hạo ở tây Đỉnh nơi, đem mọi người toàn bộ chém giết, cũng quất xác thị chúng, vốn dĩ sự tình tới rồi nơi này, liền cũng coi như kết, nhưng phụ trách xử lý chuyện này nhi đô thống sớm tại phía trước đã từng gặp qua cùng nhiếp văn hảo cùng nhau đoạn thái hậu hơn nữa bởi vì đoạn thái hậu tính cách ương ngạnh ăn qua một lần mệt chỉ là lúc ấy nhiếp văn hảo là tiêu hy trước mắt người tâm phúc cho nên kia đô thống liền cũng không hé răng mà trước mắt tới cơ hội tự nhiên sẽ không làm đoạn thái hậu hào quá nhưng lúc sau lại phát hiện đoạn thái hậu mất tích bởi vậy có thể nghĩ lúc sau ở đô thống ở hồi báo tiêu huy thời điểm liền đem chuyện này nói. Cũng nói kia đoạn Thái Hậu cùng nhiếp văn hạo quan hệ phì thiền, vừa nghe lời này, tiêu hy không cần suy nghĩ liền trực tiếp hạ lệnh, tập ná đoạn Thái Hậu, sinh tử bất luận, tiêu hy quyết tâm phải cho chính mình muội muội hết giận, mà đoạn Thái Hậu vốn chính là không có gì kiến nhẫn người, vốn dĩ bị nhiếp văn hạo tàng hảo hảo, nhưng nhật tử một lâu, an vị không được, ngay sau đó làm tâm phúc hương di đi ra ngoài nhìn xem, mà này vừa thấy, lại là đem. Hương Di hoảng sợ, vội vàng trở về nói cho đoạn Thái Hậu, mà vừa nghe bên ngoài quan phủ ở chào nàng, còn nơi nơi rán đầy bố cáo, đoạn Thái Hậu lập tức dọa tới rồi. Đồng thời tưởng tượng đến Nhếp Văn Hảo lâu như vậy cũng chưa trở về, liền trong lòng biết xảy ra chuyện nhi, mà trước mắt Tây Địch cũng ở không nổi nữa, cho nên trái lo phải nghĩ, đoạn Thái Hậu liền mang theo Hương Di lặng lẽ trốn trở về Đông Lăng, cũng nghĩ đi tìm Nhếp Văn Hảo, đoạn Thái Hậu tự cho là thông. minh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc này nhiếp văn hạo sớm bị lăng một đao giết, càng là không nghĩ tới, ở nàng chạy ra đông lăng thời gian dài như vậy sau, ân phượng chạm như cũ nhìn chầm chầm nàng không bỏ, cho nên nhất đẳng nàng mang theo hương di tiến vào đông lăng cảnh nội, liền bị ân phượng chạm phái ra đi ám vệ theo dõi, ngay sau đó bị bắt lấy ác trở lại kinh thành, tin viết rất rõ ràng, mà lúc này xem qua tin, nhiếp cẩn huyên. Cũng là thở dài, sau đó ngước mắt nhìn về phía ân phượng chạm, muốn xử trí như thế nào, nghĩ kỹ rồi sao, còn không có, không chút nghĩ ngợi trở về Nhiếp cẩn huyên một câu, nghe vậy, nhếp cẩn huyên chỉ là gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, Nhiếp cẩn huyên đi ra ngoài, mà nhìn theo nhếp cẩn huyên rời đi, ân phượng chạm lúc này mới đem ánh mắt trở xuống đến liêm phong, trên người đã có thể vào lúc này, không đợi ân phượng chạm nói chuyện, một cái tiểu thái. Dám lại là bước nhanh từ bên ngoài đi đến, khởi bẩm hoàng thượng, thái phi nương nương tới, trương quý phi bỗng nhiên đến thăm, cũng không có làm ân phượng chạm quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc hiện giờ bởi vì nhiếp cẩn huyên mang thai, trương quý phi nhưng thật ra thường xuyên tới vĩnh nhạc cung bồi nhiếp cẩn huyên nói chuyện. Hơn nữa không chỉ là trương quý phi, hợp với lệ phi, vân vương phi trần yến nhi, kim tĩnh văn, khâu thước tha này bọn cũng thường xuyên lại đây, cho nên... Ân phượng chạm đã tập mãi thành thói quen, bởi vậy, vừa nghe tiểu thái giám thông báo, ân phượng chạm ngay sau đó gật gật đầu, tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, Trương quý phi liền cất bước đi đến, hiện giờ Trương quý phi vinh thịnh thái phi, các cung nhân kính, nhất cẩn huyên cái này điều động nội bộ hoàng hậu, cháu ngoại trai tức phụ quan hệ cũng đình hảo, tuy rằng nhà mình nhi tử cung vương ân phượng hiên như cũ không đàng hoàng, nhưng tóm lại không gây họa, cho nên... Trương Quý Phi khí sắc cũng càng thêm hảo, vốn là hiền lành trên mặt càng là gương mặt hiền tử, tươi cười đầy mặt. Nhìn Trương Quý Phi tới, ân phượng Trạm từ vị trí thượng đứng lên, nhưng theo sau không đợi ân phượng trạm hành lễ vấn an, Trương Quý Phi liền cười ngâm ngâm tùy tay ngăn, được rồi được rồi, ai ra cũng là tùy tiện lại đây nhìn xem, nói, Trương Quý Phi chuyển mắt liếc mắt bốn phía, ánh mắt hơi hơi ở liêm phong trên người ngừng một chút, sau đó mới lại đối với... Ân phượng chạm nói như thế nào, cẩn huyên đâu, như thế nào không thấy được nàng, vừa mới ra cung đi, ra cung, hiển nhiên, đối với nhếp cẩn huyên không ở, đính bụng ra cung đi, Trương quý phi có nháy mắt hoảng hốt, nhưng theo sau liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ai, phỏng trừng lại là cái kia bùi đại nhân đi, này cũng thật là, to như vậy một cái kinh triệu phủ, như thế nào liền không có một cái nghiệm thi sao? Mỗi lần đều tiến cung tìm người tới, thật là kia còn muốn, thằng cái này kinh triệu Doãn làm cái gì? Dứt khoát làm Cẩn Huyên làm tính, Trương Quý phi trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có cái gì tức giận dấu hiệu. Theo sau ân phượng chạm thỉnh Trương Quý phi ngồi xuống, tiếp theo lại là Trương Quý phi lại là nói nói mấy câu, sau đó chuyện vừa chuyển, bất qua tính, Cẩn Huyên kia nha đầu không hề đảo cũng hảo thì thật ai ra hôm nay lại đây cũng là chỉ nghĩ cùng chạm nhi ngươi nói sự kiện nhi gì mời nói đối đãi trương quý phi ân phượng chạm vẫn luôn thực tôn kính mà lúc này nghe được lời này trương quý phi cũng là vừa lòng gật gật đầu nhưng sau khi chết lại không có lập tức nói chuyện mà là ánh mắt một trọn, như có như không liếc ân phượng chạm bên cạnh liêm phong liếc mắt một cái ân phượng chạm lập tức hiểu ý giơ tay vung lên Liền đem trong phòng cung nhân tính cả liêm phong đều đuổi rồi đi ra ngoài, mà chờ chúng cung nhân vừa đi, ân phượng chạm liền dương mắt nhìn thẳng, trương quý phi nói gì có việc nói thẳng, ân phượng chạm đi thẳng vào vấn đề, mà lúc này vừa nghe lời này, trương quý phi lại là cười đối với ân phượng chạm gật gật đầu, hảo, kia ai ra cũng liền không đi loanh quanh chạm nhi ngươi nói cho ai ra, vừa mới kia liêm phong đến tột cùng vì sao mà đến a ân phượng chạm tứ đại tử sĩ. Trương Quý Phi phía trước không biết, nhưng hiện giờ nhưng thật ra cũng quen thuộc, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại là hơi hơi mày vừa, động, sau đó ăn ngay nói thật đoạn Thái Hậu bắt được. Nga, đúng không, vậy là tốt rồi lúc này Trương Quý Phi như cụ cười ngâm ngâm, thấy vậy tình hình, liền tính là ân phượng chạm cũng có chút không hiểu được, Trương Quý Phi đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng theo sau còn không đợi ân phượng chạm truy vấn. Liền chỉ thấy vẫn luôn tươi cười đầy mặt Trương Quý Phi không cấm biểu tình chợt tắt, chạm nhi, có không đem đoạn Thái Hậu giao cho ai ra xử lý, Trương Quý Phi, thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, lại làm ân phượng chạm cảm thấy một mặt nói không nên lời quỷ dị, cho nên ở sừng suốt một chút sau, ân phượng chạm ngay sau đó hỏi lại, gì muốn đích thân xử trí đoạn Thái Hậu, được không? Không có trả lời ân phượng chạm nghi vấn, Trương Quý Phi chỉ để ý một sự kiện. Đó chính là hành vẫn là không được, mà lúc này đối thượng trương quý phi mắt, ân phượng chạm nhưng không khỏi mím môi phải biết rằng, ân phượng chạm cũng là, vừa rồi thu được bắt được đoạn thái hậu tin tức, mà liền ở cái này mấu chốt nhi thượng, trương quý phi liền tới cửa, hơn nữa mở miệng liền muốn người là trùng hợp sao, ân phượng chạm không như vậy cho rằng, nhưng nếu không phải lời nói, kia trương quý phi là như thế nào biết đoạn thái hậu bị trào trở về hơn nữa từ vừa mới trương quý phi bộ dáng xem hiển nhiên là khẳng định đoạn thái hậu đã ở trên tay hắn nghị đến đây ân phượng chạm càng thêm cảm thấy sự tình có chút cổ quái cho nên theo sau ân phượng chạm không khỏi ánh mắt xuống phía dưới chợt tắt bay nhanh liếc mắt trương quý phi cổ tiếp theo ở hơi hơi trầm mặc một lát sau rốt cuộc gật gật đầu hảo ân phượng chạm đáp ứng rồi trương quý phi yêu cầu nghe vậy trương quý phi tức khắc cười tiếp theo lại như phía trước như vậy cười ngâm ngâm cùng ân phượng chạm nói chút lời nói sau liền đứng dậy rời đi ân phượng chạm nhìn theo trương quý phi rời đi cuối cùng thẳng đến trương quý phi đi ra ngoài ngồi trên phượng liễn rời đi ân phượng chạm lúc này mới thu hồi ánh mắt tiếp theo lại là trầm mặc một lát sau ân phượng chạm dương giọng đem liêm phong gọi tiến vào liêm phong chạm hỏi ngươi ngươi là ở nơi nào đem đoạn thái hậu bắt được hồi hoàng thượng nói Kia đoạn Thái Hậu đến Đông Lăng sau, thuộc hạ liền vẫn luôn phái người theo dõi, thẳng đến nhìn chầm chầm các nàng vào trở về thành, mới đưa này bắt lên, trở về thành ly kinh thành không đủ, chăm dặm, hiển nhiên, kia đoạn Thái Hậu là tưởng nhân cơ hội thám thính một chút kinh thành hướng đi, tiến tới tìm được nhiếp văn hảo, dọc theo đường đi nhưng có người theo dõi, không có, xác định sao, nếu là dĩ vãng, ân phượng trạm tự nhiên tin tưởng liêm phong nói. Nhưng giờ này khắc này, ân phượng chạm lại là không cấm lại lần nữa hỏi một lần, mà vừa nghe lời này, liêm phong cũng là sừng sốt, theo sau biểu tình dùng mình hồi bẩm hoàng thượng, nghe cấp dưới hồi báo. Khi, xác thật không có nghe nói có người theo dõi, bất quả nếu hoàng thượng không xác định, thuộc hạ có thể lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần, nói, liêm phong xoay người liền muốn đi xuống chất vấn, nhưng theo sau lại bị ân phượng chạm gọi lại thôi, không cần truy vấn, là... Liêm phong không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cung kính theo tiếng, mà lúc này, ân phượng chạm lại là ánh mặt nhíu lại, sau đó thất giọng phân phó nói, vừa mới chấm đã đáp ứng Thái Phi, đem đoạn Thái Hậu, giao cho Thái Phi xử trí, trong chốc lát ngươi đi xuống xử lý một chút, là, ân, đi xuống đi, là, lại lần nữa cung kính theo tiếng, theo sau Liêm phong liền đi ra ngoài, mà liền ở đi tới cửa thời điểm, ân phượng chạm rồi lại gọi lại hắn đúng rồi Liêm phong nhớ rõ phong khẩu ân phượng chạm thanh âm bình tĩnh không gợn sóng mà vừa nghe lời này liêm phong tức khắc sừng sốt nhưng vừa thấy ân phượng chạm biểu tình liêm phong tuy rằng trong lòng có thật nhiều nghi vấn nhưng vẫn là lập tức cúi đầu là thuộc hạ minh bạch đêm yên tĩnh như nước hắc ám bao phủ toàn bộ kinh thành trong thiên địa hỗn độn một mảnh mà lúc này nào đó âm u phòng tối lại là lóe mở nhạt ánh sáng thiếu đốt cây đuốc nhảy động Ngẫu nhiên phát ra nhỏ vụn đùng thanh. Phòng tối rất lớn, có vẻ có chút trống chải. Đen tối trung lộ ra một cổ áp lực mùi mốc nhi, không khỏi làm người từ trong lòng sinh ra một mặt nói: không nên lời âm trầm, khủng bố. Đã có thể vào lúc này, một trận ầm ầm ầm trầm đùng tiếng vang lên. Phòng tối cửa đá bỗng nhiên từ bên ngoài mở ra. Tiếp theo chỉ nghe bước chân vang lên, mấy cái thị vệ theo sau cất bước đi đến. Kia mấy cái thị vệ hiển nhiên đã không tính tuổi trẻ. Bình thường trên mặt lại là lộ ra đông lạnh lệ khí, mặt vô biểu tình làm người cảm thấy sợ hãi, mà chờ mấy cái thị vệ đi vào tới sau, một người mặc hoa phục nữ nhân theo sau cất bước đi đến, kia nữ, nhân cử chỉ yêu nhã, hồn nhiên lộ ra một cổ ung dung, mà đợi kia nữ nhân tiến vào sau, lúc sau mấy cái cung nữ lập tức đem ghế dựa dọn tiến vào, lưu loát lót thượng cái đệm, đồng thời chuyển đến cái bàn. Trà lau sạch sẽ mang lên trà xanh mà chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt sau, kia nữ nhân liền thẳng ngồi xuống, lúc này, phòng tối nội mờ nhạt ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, thế nhưng thình lình phát hiện kia nữ nhân thế nhưng chính là Trương Quý Phi, lúc này Trương Quý Phi, như cũ chợt tắt hiền hòa, ngồi xuống sau, phía trước những cái đó tiểu cung nữ cung kính rời khỏi, mà ở nàng phía sau Ngọc Châu tắt ánh mắt chợt tắt đem người kéo vào tới. Một câu, tiếp theo chỉ thấy hai cái thị vệ kéo một người liền đi đến, sau đó đem người nọ trực tiếp hai tay vừa nhắc, tả hữu dùng xích sắt treo ở phòng tối trung ương. Người nọ trên đầu che chở một cái túi, nhưng xem thân hình hẳn là cái nữ nhân, không được dãy ruộng, giống như một cái vừa mới bị vớt đi. Lên cá, cũng mặc kệ người nọ như thế nào phịch, chung quanh thị vệ lại như cũ biểu tình bất động, mà đợi cột chắc. Lúc này Ngọc Châu liễm mắt nhìn Trương Quý Phi liếc mắt một cái trong lúc nhất thời, phòng tối liền lại an tĩnh lại, liền chỉ nghe được kia bị treo lên người, không được từ túi trung phát ra ồ ố thanh Trương Quý Phi như cụ uống trong tay trà, mà theo sau không biết qua bao lâu, lâu đến người nọ đã tự bỏ tránh thoát, Trương Quý Phi mới trên tay hơi hơi một đốn. Lúc này một bên Ngọc Châu lập tức đối với bên cạnh thị vệ sử một cái ánh mắt, tiếp theo liền chỉ thấy kia thị vệ đi nhanh tiến lên. Sau đó một tay đem người nọ trên đầu không mang theo xả xuống dưới tức khắc, chỉ thấy kia túi dưới, người nọ tóc rối tung hỗn độn, tràn đầy vết bẩn mặt, bởi vì gầy ốm mà sông ra xương gò má, hốc mắt ao hám, lộ ra một đôi mắt, xuyên thấu qua kia hỗn độn phát, đáy mắt tán một mặt nói không nên lời hoảng sợ nhưng lại nhìn kỹ, người nọ thế nhưng là, đã từng ở đông lăng một tay che trời thái hậu, đoạn nguyệt thiền, mà lúc này, đã kia túi tử một bắt lấy. Đoạn nguyệt thiền đầu tiên là hoảng loạn tả hữu nhìn xem, đã có thể đang xem đến ngồi ở trước mắt Trương quý phi sau, tức khắc nhịn không được chừng đến lão đại, đồng thời không được ô ô phát ra tiếng vang đáng tiếc, giờ này khắc này, không có người lại phản ứng nàng, Trương quý phi càng là tư thái yêu nhã ngồi ở vị trí thượng, mặc cho đoạn thái hậu như thế nào dãy ruộng, ô ô kêu, lại trước sau thở ơ, cuối cùng thẳng đến kia đoạn thái hậu kêu đủ rồi. Trương quý phi mới đưa trong tay đã là có chút lánh rớt trà xanh phòng tới một bên, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt đoạn thái hậu đoạn thái hậu, nhiều ngày không thấy, còn hảo A trương quý phi thanh âm như cụ ôn hòa, trên mặt càng là lộ ra trước sau như một tươi cười, nhìn như vậy lại là, giống như cùng lão bằng hữu ở sau giờ ngọ nói chuyện phiếm giống nhau, nhưng lúc này vừa nghe lời, này, đoạn thái hậu lại là đột nhiên kịch liệt dãy ruộng. Đồng thời phát ra ô ô tiếng kêu đoạn Thái Hậu tiếng kêu có chút quái, Trương Quý Phi hơi hơi trọn hạ mi, phía sau Ngọc Châu ngay sau đó tiến lên, gọi tới một bên thị vệ bẻ ra đoạn Thái Hậu miệng nhìn thoáng qua, sau đó xoay người trở lại Trương Quý Phi bên người hồi bẩm nương nương, nàng bị cắt đầu lưỡi, Ngọc Châu thấp giọng mở miệng, nghe vậy, Trương Quý Phi lại không có chút nào, lại chỉ là dơ dơ lên mi, sau đó nhẹ nhàng cười ha hà, ai, chạm nhi đứa nhỏ này thật là bất quá thôi, như vậy cũng hảo, dù sao cũng không cần nàng nói cái gì. trương quý phi nhưng thật ra không có sinh khí. lúc này tuy là đối với bên người ngọc châu nói, nhưng trên thực tế lại như là đối với đoạn thái hậu nói giống nhau, cho nên chờ nàng lời này rơi xuống, đoạn thái hậu tức khắc lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, sau đó không được dãy ruột lên xích sắt tiếng đánh lanh canh rung động, trương quý phi. Không để bụng chút nào, ngược lại cười càng thêm tùy ý, mà cười qua sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bị treo ở trước mắt đoạn Thái Hậu, sau đó chậm rãi từ vị trí thượng đứng lên tiếp theo chương quý phi cất bước tiến lên, thẳng tắc đi vào đoạn Thái Hậu trước mặt, sau đó Trương quý phi liền như vậy lẳng lặng từ trên xuống dưới, lại từ dưới đến thượng lặp lại nhìn đoạn Thái Hậu một phen sau, mới lại cong môi cười đoạn Nguyệt Thiền, ngươi biết không, ta chờ hôm nay, chính. Là chờ thật lâu, trương quý phi thanh âm như cụ ôn hòa, nhưng nói ra nói, lại là không biết vì sao làm người sởn tóc gáy, cho nên chờ bên này trương quý phi nói âm rơi xuống, đoạn thái hậu quả nhiên lại là ô ô vài tiếng, trừng lớn hai mắt thẳng tắp trừng mắt trương quý phi, phảng phất muốn đem nàng một ngụm ăn giống nhau, thấy vậy tình hình, trương quý phi lại là cười đắc ý, nhưng theo sau lại hai tròng mắt trở tắt, lạnh lùng câu động hạ môi mỏng đoạn nguyệt thiền, ngươi. Cũng không cần uổng phí sức lực, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi có phải hay không tưởng nói, ta trương tĩnh nhã bỏ đá xuống giếng, không coi là bản lĩnh, có phải hay không, nói, trương quý phi lại là mắt lé liếc đoạn thái hậu một chút, tiếp theo vươn hai cái ngón tay ghét bỏ khơi màu đoạn thái hậu cầm, sau đó không đợi nàng chủ động tránh thoát, trương quý phi liền trực tiếp vung, lấy quá một bên ngọc châu đệ thượng khăn lụa, đồng thời không nhanh không chậm nói. Không tồi, ta chính là bỏ đá xuống giếng, bất quá Đoạn Nguyệt Thiền, ta cũng không sợ nói cho ngươi, liền tính không phải bỏ đá xuống giếng, ta cũng có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Ha ha, như thế nào, không tin có phải hay không? Đúng vậy, ngươi là ai a, ngươi là hoàng hậu a, mắt cao hơn đỉnh, tại hậu cung một tay che trời chính là Đoạn Nguyệt Thiền, ngươi nhưng thật ra không ngại ngẫm lại, ngươi ta ở cái này hậu cung đấu hơn 20 năm, ngươi có từng đem ta Như thế nào, liền tính là năm đó ta vừa mới tiến cung thời điểm, ngươi không phải cung lấy ta không có biện pháp, Trương quý phi nói vân đạm phong khinh, mà nói tới đây, lại là đem cỏ qua tay khăn lụa, theo sau ném tới trên mặt đất, sau đó ngước mắt lại lần nữa lạnh lùng nhìn về phía đoạn Thái Hậu đoạn Nguyệt Thiền, ngươi từ trước đến nay tự nhận thông minh, kỳ thật là nhất ngu xuẩn người, này hơn hai mươi năm, ngươi cho ta nơi trốn bị ngươi đè nặng, liền thật sự sợ. Ngươi. Ha ha, nói cho ngươi, lúc trước ta sở dĩ nhường ngươi, bất động ngươi, bất quá là vì Hiên Nhi cùng Trạm Nhi tính toán, cho nên ta đang chờ, chờ thời cơ chín mùi, mà hiện giờ, Trạm Nhi, Hiên Nhi cũng đều trưởng thành, Trạm Nhi cũng bước lên ngôi vị hoàng đế, vạn sự toàn hưu mới là tốt nhất thời điểm, mà trái lại ngươi đâu, đã từng hiền hách nhất thời lại như thế nào, con của ngươi đã chết. Đoạn ra bại, tình lang cũng xong rồi, ha ha, cho nên như vậy tưởng, tượng, đoạn nguyệt thiền ngươi cảm thấy ngươi thông minh sao, thật là ngu xuẩn tới rồi cực điểm, đương nhiên, cũng đúng là bởi vì như vậy, ở sau này nhật tử, ta mới có bỏ lớn thời gian lăn lộn ngươi, tựa như lúc trước ngươi lăn lộn tỉ tỉ của ta giống nhau, cuối cùng một câu, trương quý phi đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm dữ tợn, nhưng trong chớp mắt liền lại biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên chờ bên này tiếng nói vừa dứt, trương quý phi lại là liếc đoạn. Nguyệt thiền liếc mắt một cái, sau đó xoay người ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Đồng thời đối với Ngọc Châu dương hạ mi tức khắc, Ngọc Châu lập tức hiểu ý gật đầu, sau đó biểu tình chợt tắt tiến lên một bước, đem nàng quần áo lột, đánh, là, hai bên thị vệ theo tiếng. Tiếp theo, trong đó một người tiến lên không khỏi phân trần hai hạ thoát đi đoạn thái hậu quần áo, lúc này mặt khác một người liền tiến lên. Đồng thời lấy quá một bên sớm đã chuẩn bị roi ra, hung hăng chiều, ở đoạn Thái Hậu kia trên người đoạn Thái Hậu xuất thân hào môn, từ nhỏ cầm y ngọc thực, lớn lên vào cung cũng là không ăn qua một chút đau khổ, nhưng thật ra mấy ngày trước đông trốn Tây tang, xem như bị chút tội, đã là làm nàng chịu không nổi, cho nên hiện giờ như vậy bị tám hết thân mình nhục nhã không nói, con bị đánh, càng là đau đến hận không thể lập tức chết qua đi, roi ra quất đánh trên da thịt truyền ra bạch bạch tiếng vang, đoạn Thái hậu muốn tiêm thanh kêu rên, rồi lại bởi vì bị cắt đầu lưỡi, mà chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang, đồng thời không được dãy ruộ, mà nàng càng là dãy ruộ, kia thượng tuổi thị vệ càng là không lưu tình, một chút một chút, quất càng thêm dùng sức, trong lúc nhất thời, to như vậy phòng tối, liền chỉ nghe quất cùng ô ô gào thanh, mà ngồi ở vị trí thượng trương quý phi. Lại chỉ là liễm mắt lấy quá ngọc châu dâng lên trà xanh, nhẹ nhàng nhấp, thản nhiên tự đắc, thời gian ở trôi đi, mà hiện giờ đối với đoạn. Thái hậu tới nói, chính ứng lúc trước nàng có bao nhiêu vinh hoa, hiện giờ liền có bao nhiêu thống khổ, mà đoạn thái hậu lấy chịu được như vậy đau đớn, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền trực tiếp đầu hôn mê bất tỉnh, thấy vậy tình hình, kia tay cầm roi ra thị vệ tức khắc thối lui đến một bên, lúc này nghe đoạn thái hậu không thanh. Trương quý phi lúc này mới đem trong tay chén trà phòng tới một bên, đánh thức, là, nghe được Trương quý phi phân phó, thị vệ lên tiếng, theo sau lấy quá nửa sâu nước, liền trực tiếp chiếu đoạn thái hậu bát qua đi, kia trong nước trước đó thả muối, dựa gần cả người tổn hại ra thịt, tức khắc làm đoạn thái hậu mở to hai mắt nhìn, đồng thời không được ô ô kêu rên ra tiếng thấy vậy tình hình, Trương quý phi lúc này mới vừa lòng mí môi. Sau đó lại lần nữa đứng dậy đến đoạn Thái Hậu trước người, đoạn Nguyệt Thiền, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không làm ngươi chết. Hơn nữa, không nhưng sẽ không làm ngươi chết, còn sẽ hảo. Hảo làm ngươi tồn tại nói, trương quý phi lại là cười, sau đó bỗng nhiên cúi người đi vào đoạn Thái Hậu bên tai, tiếp theo từng câu từng chữ nói cho nên đoạn Nguyệt Thiền, ngươi muốn tồn tại, phải hảo hảo tồn tại bởi vì ngươi có làm ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, mới có thể an ủi tỷ tỷ của ta trên trời có linh thiêng, không ổn công ta đợi nhiều năm như vậy, ngươi nói đúng không? Cuối cùng một chữ lạc, Trương Quý Phi ngay sau đó ngồi dậy, mà lục này đoạn Thái Hậu sớm đã sợ tới mức mặt nếu cho tàn, hoảng sợ trừng mắt Trương Quý Phi, lại là liền một câu xin tha đều nói không nên lời, mà lúc này đối thượng nàng mắt, Trương Quý Phi lúc này mới thản nhiên cười, sau đó thẳng xoay người đi ra ngoài. Hảo hảo hầu hạ, nhớ kỹ, đừng làm cho nàng, là, quốc yến lúc sau một tháng dư, biên quan chuyển đến tin tức, thu phục dung thành, tiếp theo lại qua gần một tháng sau, lại lần, nữa chuyển đến tin chiến thắng, thu phục tấn thành, đến tận đây, đông lăng hoàn toàn thu phục bị tây địch bá chiếm hơn hai mươi năm vinh tấn nhị thành, tin tức chuyển quay lại kinh thành, toàn bộ đông lăng tức khắc xôi trào, lúc này đã là mắt nhìn ăn tết. Mà này luôn phiên biên quan đại thắng, không thể nghi ngờ bằng thêm vui sướng, thành tốt nhất tân xuân hạ lễ, đối này, cả triều văn võ vui sướng, nhưng ân phượng chạm lại trước sau gợn sóng bất kinh, rốt cuộc, ở ân phượng, chạm xem ra, lần này phát binh, thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc kệ nào giống nhau đều so tây đỉnh cường, cho nên đoạn là không có thất bại đạo lý, nếu không, lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy cường ngạnh kiếm chỉ tây đỉnh. Ân phượng chạm trong lòng hiểu rõ, mà bởi vì lần này thu phục vinh tấn nhị thành, càng là làm toàn cả triều văn võ đối ân phượng chạm quyết đoán lực vui lòng phục tùng, hợp với lúc trước bà tánh líu lo với tân đế ân phượng chạm quá mức bạo ngược lời đồn. Đãi, cũng hoàn toàn tan thành mây khói, mà trái lại Tây Địch, tuy rằng Tây Địch quốc chủ Tiêu Hy bị quốc sư ba hách hiệt khuyên lại, nhưng Tây Địch người trong xương cốt tâm huyết, còn làm Tiêu Hy không chịu chịu thua, mà trước đây cùng Tây Địch. Đánh quá giao tế tề quốc công khâu mộ bạch tự nhiên cũng biết bọn họ tâm tư, cho nên lúc trước tự cấp ân phượng chạm đưa về tin chiến thắng đồng thời, liền viết một đạo sổ con, chỉ ra thiết không thể nhân từ nương tay, rèn sắt khi, còn nóng, muốn đem tây địch hoàn toàn đánh phục, mới là thượng sách, vì thế, trên triều đỉnh lại là một phen cãi cọ, nhưng ân phượng chạm lại đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, bút son một hoa. Trực tiếp chuẩn tề quốc công tấu biểu, mà vừa thấy ân phượng chạm như vậy quyết định, nguyên bản trong chiều mấy cái kiến nghị ngưng chiến dưỡng tức quan văn, liền cũng ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không cần phải nhiều lời nữa, cứ như vậy, tề quốc công khâu mộ bạch thừa thắng sông lên, theo, sau chỉ dùng bất quá một tháng thời gian, đuổi theo tây địch tàn binh bại tướng nuốt đánh vào tây địch cảnh nội ba trăm dặm, bức cho tây địch tân quốc chủ tiêu hy đệ thượng hàng thư, mới xem như hiểu biết. Đến tận đây, vài thập niên nội, Tây Địch lại không dám phạm Đông Lăng một tấc. Đông Lăng thành công thu phục vinh tấn nhị thành, cùng lúc đó, đang là ăn Tết, mà năm rồi triều đình thượng đều sẽ đại bãi buổi tiệc, nhưng năm nay bởi vì Đông Lăng trước sau hai vị hoàng đế, băng hà, cho nên liền cũng không có quá đường hoàng, mà vốn dĩ ăn Tết là cái ngày lành, nhưng từ khi tiến vào tháng riêng bắt đầu, ân phượng chạm liền mỗi ngày lo lắng đề phòng, bởi vì nhiếp cẩn huyên mau sinh. Ân phượng chạm khẩn trương rõ ràng, thậm chí liền triều thượng quan viên, đều rõ ràng cảm thấy vị này ngày xưa mặt vô biểu tình, khi thế bức người tuổi trẻ đế vương, cùng phía trước có rõ ràng bất đồng, mà ân phượng chạm khẩn trương, toàn bộ hậu cung càng là nhân tâm, hoảng sợ, nhưng tương đối với mọi người khẩn trương, nhất cẩn huyên lại trước sau tương đương bình tĩnh, tháng riêng 15, Tết Thượng Nguyên, tuy rằng năm nay không có đại làm, Mọi chuyện giản lược, nhưng Tết Thượng Nguyên cũng là cái quốc gia đại sự ngày, cho nên này thiên cung vẫn là ấn lão quy củ cử hành một hồi yến hội. Biên quan chiến sự kế tiếp thắng lợi, cho nên tuy rằng yến hội làm giản lược, nhưng đại gia trong lòng lại thập phần cao hứng, mà này trận tính thời. Gian, nhiếp cẩn huyên cũng mau sinh, bởi vậy yến hội bắt đầu không lâu, ân phượng chạm liền lui, ân phượng Trạm hoàng thượng, hắn xuống sân khấu chính mình không ai dám hé răng. Mà chờ vừa ly khai, ân phượng chạm liền trực tiếp trở về vĩnh nhà cung, nhưng tiến cửa cung, liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên đang ngồi ở trong viện ngắm đèn, bên cạnh còn ngồi trương quý phi, lệ phi, vân vương phi trần yến nhi cùng với kim tĩnh văn cùng khâu thước tha, người xem như tới toàn, mà nhìn. Trước mắt này những nữ nhân, ân phượng chạm sắc mặt lại có chút khó coi, cho nên ánh mắt vừa chuyển, liền đi nhanh tiến lên đây đến nhiếp cẩn huyên trước người như thế nào tại đây ngồi ân phượng chạm sắc mặt dù có thể mà này nếu là mà ngày xưa tất nhiên đem người khác dọa chết khiếp bất quá đại gia trong lòng rõ ràng chỉ cần có nhiếp cẩn huyên ở hắn liền phiên không ra cái gì sóng gió cho nên chờ hắn bên này tiếng nói vừa dứt, bên cạnh mấy người phụ nhân tức khắc cười làm một đoàn ai ra nhìn một cái nhìn một cái này liền lo lắng thượng dẫn đầu mở miệng chính là lệ phi nhớ trước đây lệ phi tuy rằng bối phận cao Nhưng mỗi lần vừa thấy ân phượng chạm liền đánh sợ, không có biện pháp, ân phượng chạm không nói lời nào thời điểm, chỉ là bị hắn cặp mắt kia vừa thấy, khiến cho người sợ hãi, lệ phi tự nhiên không dám ở lão hổ ngoài miệng rút mau. Nhưng hôm nay này tiếp xúc thời gian dài, đã biết chỉ cần không quá mức cách, ân phượng chạm đều sẽ không quá so đo, cho nên đảo làm lệ phi lá gan dần dần lớn lên, mà bên này lệ phi vừa sinh ra, Kim Tĩnh Văn cũng theo sao tiếp lời nói. Chính là, hì hì kim tĩnh văn nhấp nói thẳng cười, mà nhìn trước mắt này giúp nữ nhân không cái chính hành, ân phượng chạm càng là sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó cũng không phản ứng các nàng, liền trực tiếp nhìn đồng dạng cười mẽ mẽ nhấp cẩn huyên nói, vào nhà đi, ân phượng chạm trong miệng liền nói không ra lời ngon tiếng, ngọt, mà vừa nghe lời này, ở đây mấy người phụ nhân càng cười. Nhưng sau khi cười xong, Trương Quý Phi lại là hoãn thanh nói, được rồi, Hoàng thượng nói có đạo lý, hôm nay sắc cũng không còn sớm, trời giá rét, chúng ta không có việc gì, nhưng cần huyên thân mình quan trọng, chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm ẩm ý, bất quá hôm nay cái cao hứng, đại gia liền đến ai ra chỗ nào đi ngồi ngồi đi, nói, Trương Quý Phi liền đi trước đứng lên, nghe vậy, ở đây mấy người phụ nhân, cũng là sôi nổi theo tiếng. Tiếp theo đoàn người liền theo trương quý phi cùng nhau ra vĩnh nhạc cung, tất cả mọi người đều đi rồi, đảo mắt công phu, to như vậy vĩnh nhạc cung trong viện, liền chỉ còn lại có nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm, cùng với bổn cung một chúng cung nhân, thấy vậy tình hình, nguyên bản còn cười mẽ mẽ nhếp cẩn huyên, không cấm hờn dỗi trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, nhìn một cái, đều làm ngươi dọa chạy, ta đều nói ta không như vậy làm ra vẻ, ngươi nhìn ngươi, hợp với ở bên ngoài ngồi một lát cũng không được. nay trần ân phượng chạm càng thêm giống nhìn chằm chằm chồng mắt giống nhau nhìn chằm chằm nàng, thậm chí vì sợ bùi diệu quang lại quấy rối, càng là ở ngày nọ lâm chiều thời điểm, điểm danh làm hắn thành thật điểm nhi, lại đến hậu cung cầu viện, trực tiếp đã ra kinh thành, xung quân đến tây bắc chăn dê. đối này, bùi diệu quang tuy rằng lừa hiện khinh thường, nhưng lúc sau nghĩ đến nhiếp cẩn huyên. Cũng thật sự mau lâm bồn, bùi rượu quang đảo cũng là ngừng nghỉ, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ phái người đến hậu cung, bất quá nhiều là cùng nhiếp cẩn huyên thương thảo một ít cái nhìn, nhưng thật ra lại không làm nhếp cẩn huyên ra cung hỗ trợ nghiệm thi, cho nên lúc này nhìn ân phượng chạm sắc mặt khó coi, tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng thật cũng không phải thật sinh khí, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái thiên lạnh, nói ân phượng, chạm duỗi tay liền muốn đem nhiếp cẩn huyên nâng dậy tới nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại là một cái dùng sức đem ân phượng chạm xả đến bên cạnh vị trí được rồi khó được ăn tết ngồi trong chốc lát không có việc gì ngươi cũng đừng lại nhải nhiếp cẩn huyên kiên trì ân phượng chạm cũng không hảo lại nói tuy rằng trên mặt khó coi nhưng vẫn là ngồi xuống thấy vậy tình hình nhiếp cẩn huyên không khỏi hơi hơi mỉm cười ngươi nha chính là hạt nhọc lòng ta đã Nói rồi, nhưng người vẫn không vâng lời bất quá lại nói tiếp, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện nhi, phía trước không phải nói thiên thừa huyền vương gia vợ chồng muốn lại đây sao, đã sớm nói là nhích người, như thế nào đến bây giờ cũng chưa tin nhi đâu, lúc trước biết được huyền vương phi chính là minh dạ cung cung chủ, hơn nữa còn chờ hơn hai mươi năm, nhiếp cẩn huyên trong lòng liền cũng sinh ra vài tia tò mò cùng chờ đợi, rốt cuộc nếu kia huyền vương phi thật sự. Cũng cùng chính mình giống nhau là người xuyên Việt nói, kia chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi, cái loại cảm giác này liền phảng phật, rời xa gia viên không được về, lại bỗng nhiên đụng phải đồng hương giống nhau, hơn nữa huyền vương phi vợ chồng cũng coi như là một đôi truyền kỳ nhân vật, cho nên nhất Cẩn Huyên càng là tưởng tận mắt nhìn thấy xem, như vậy tâm tư thực tầm thường, nhất Cẩn Huyên cũng là phàm nhân, tự nhiên không tránh khỏi tục, thậm chí Nhếp Cẩn Huyên. Cảm thấy, nếu kia huyền vương phi có biết chức năng lực, bảo không chuẩn cùng nàng cũng là giống nhau tâm tư. Nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyền tức khắc cảm khái rất nhiều, nhưng tương đối với nhiếp cẩn huyền đa sầu đa cảm, lúc này ân phượng chạm trong lòng lại chỉ nghĩ, hiện tại thiên lãnh, ngươi như thế nào còn không vào nhà. Nhưng lời này ân phượng chạm phía trước nói, hơn nữa phi thường không được việc, cho nên giờ này khắc này, mặc dù ân phượng chạm trong lòng cấp ruột gan. Cồn cao nhưng vẫn là banh mặt ứng tiếng nói, sớm nhích người là không giả, bất quá nghe nói trên đường Du Sơn Ngoạn Thủy, chậm trễ, Du Sơn Ngoạn Thủy sao, thật là làm người hâm mộ, phía trước nghe nói kia huyền vương gia phi thường ái chính mình vương phi, nhiều năm qua hiếm khi ở Kinh, đều là vẫn luôn bồi vương phi ở bên ngoài phía trước ta cộng lại, lời này có chút hơi nước đâu, không nghi tới đến thật là như thế, bởi vì biết được huyền vương phi cùng chính mình. Có chút quan hệ, này trận nhiếp cẩn huyên không thiếu cùng Kim Tĩnh Văn hỏi thăm, mà nghe Kim Tĩnh Văn đem huyền vương phu phụ hình dung thiên nhân giống nhau, liền chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này quá mức chủ quan, rốt cuộc người đều là một cái tật xấu, đụng tới không thích người, liền tính đối phương có ưu điểm, cũng lựa chọn làm như không thấy, nhưng nếu đối phương là chính mình thích, kia mặc dù là đối phương khuyết điểm, cũng có thể trở thành là hoa giống nhau, chỉ là không. Nghĩ, hiện giờ liền ân phượng chạm cũng nói như vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc liền ý thức được, nói vậy này huyền vương phu nhân phú thê tình thâm, quả nhiên là sự thật, cho nên như vậy tưởng tượng, nhiếp cẩn huyến tức khắc cũng có chút cao hứng lên, trong lòng càng là nhiều mấy phân chờ mong, kia chưa nói cái gì đến sao, chưa nói, phía trước nói là nhanh, nhưng đuổi kịp ăn Tết, phỏng trừng nhanh nhất cũng muốn ra tháng riêng, ân, đảo cũng là cái này lý, gật đầu lên. Tiếng, theo sau nhếp cẩn huyên liền liễm hạ con người, nghi nêu kia huyền vương phi thật sự cùng chính mình giống nhau như thế nào như thế nào, mà lúc này, mắt thấy nhếp cẩn huyên không có đứng dậy trở về phòng tâm tư, ân phượng chạm không cấm càng là nhấp khẩn môi, sau đó dơ tay sở hướng nhếp cẩn huyên bụng. Ngày thường ở trong phòng, ân phượng chạm luôn thích dựa vào nhếp cẩn huyên trên bụng, mà trước mắt rốt cuộc ở trong sân, chung quanh còn có người đâu, ân phượng, chạm liền đành phải sờ lên hai thanh. Mà lúc này, bị hắn như vậy một chạm vào, nhấp cẩn huyến tức khắc sừng sốt, ngay sau đó dơ tay một cái tát đánh một bên đi, quay ngứa, bị tức phụ đương trường tay đấm, ân phượng chạm một bụng nghẹn khuất. Mà này bọn họ hành động càng là làm chung quanh cung nhân cúi đầu nhấp nói thẳng cười, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống, đi xuống, ở chính mình tức phụ trước mặt mất mặt liền tính, nhưng ở người khác trước mặt cũng tuyệt đối không được. Mà mắt thấy ân phượng chạm mặt trầm, một chúng cung nhân lập tức nghẹn lại cười, sau đó cung kính lui đi ra ngoài, không dám lại làm càn, trong lúc nhất thời, to như vậy vĩnh nhà cung trong viện, liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người, mà nhìn ân phượng chạm quát lớn cung nhân, nhiếp cẩn huyên biết hắn là cảm thấy mất mặt, ngay sau đó cũng là cong môi cười, sau đó thẳng đứng lên nhiếp cẩn huyên lên cấp, mà, nàng này vừa động. Tức khắc đem ân phượng chạm hoàng sợ, tâm càng là lập tức nhắc tới cổ họng, ngươi làm cái gì, ngồi xuống, làm gì nha, ta chính là đi một chút, vận động vận động câm miệng, vận động cái gì, nếu không ngồi xuống, nếu không trở về phòng, nói, ân phượng chạm cũng đằng một chút đứng lên, cũng làm bộ tiến lên đem nhếp cẩn huyên ôm trở lại trong phòng, thế vậy tình hình, nhếp cẩn huyên tức khắc nhíu mày, bất mãn kêu lên ai nha, ngươi khẩn trương cái. Di a, nhiếp cẩn huyên thật sự không thể tưởng được, này một mang thai, chính mình không như thế nào, nhưng thật ra đem ân phượng chạm sợ tới mức chết khiếp, hơn nữa theo thời gian trôi qua, trạng huông rõ ràng là càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi cũng đúng vậy, ta nhưng đều nghe nói, ngươi này trận liền thượng triều có không quá an tâm, như vậy nhiếp cẩn huyên nguyên nghĩ sấn cơ hội này, nhiều giao huấn ân phượng chạm hai câu, nhưng ai ngờ đến, đúng lúc này, lại bỗng nhiên cảm thấy bụng thế nhưng ẩn ẩn đau lên tức khắc, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính rũi tay che lại bụng, hợp với eo cũng cong xuống dưới, mà mắt thấy nhiếp cẩn huyên biểu tình cử chỉ không đúng, ân phượng chạm không cấm mở to hai mắt nhìn, một cái lắc mình tiến lên, sau đó một phen đỡ nàng làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, ân phượng chạm khẩn trương không được, từ trước đến nay lạnh lùng như băng trên mặt, tức khắc nhuộm đầy khẩn trương cùng bất an, càng là liền gọi người sự, tình đều đã quên. Cho nên vừa nghe hắn ở bên tai mình kêu, lại là không nhúc nhích, nhiếp cẩn huyên tức khắc khí mắng cái gì chuyện gì xảy ra, muốn sinh bái, chạy nhanh gọi người A, ai nha ân phượng chạm lớn như vậy, lần đầu tiên phát ngốc, mà lúc này bị nhiếp cẩn huyên như vậy một mắng, tức khắc hoàn hồn lại đây người tới, đều cho chấm ra tới, đi tìm Thái Y, mau, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc muốn sinh, trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh nhạc cung tức khắc gà bay chó sủa. Lên, từ trước đến nay bình tĩnh ân phượng trạm, càng là cấp xoay quanh, mà cũng may vì để ngừa vạn nhất, phía trước ân phượng trạm đã sớm đem sự tình an bài đi xuống, cho nên bên này nghe ân phượng trạm một kêu, toàn bộ hậu cung người đều động lên, tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, trong cung bà đỡ, thái y chờ liền toàn chạy đến, hợp với ngự hoa viên trung nguyên, bổn tham gia yến hội văn võ bá quan cùng quan quyến nghe nói, cũng vội vàng đứng dậy, quan tâm lên. Mọi người, các tư này trước vốn dĩ ân phượng chạm cũng muốn vọt vào đi, bất quá lại bị nghe tin vội vàng mà đến trương quý phi chặn, tiếp theo, chỉ chốc lát sau công phu, trong phòng liền chỉ nghe nhấp cẩn huyến tê tâm liệt phế tiếng kêu, mà vốn là khẩn trương ân phượng chạm, vừa nghe thanh âm kia, càng là sắc mặt cũng chưa, nhưng bởi vì vào không được, liền này có thể ở bên ngoài lo lắng xuông, ân phượng chạm bối tay đi dạo bước chân. Một vòng một vòng ở trong sân đi, nhăn lại mày chi, gian, càng là có thể kẹp chết một con rủi bọ, đồng thời trong lòng tưởng tượng phía trước nghe nói cái gì nữ nhân sinh hài tử giống như là, quá quỷ môn quan, trong lòng liền càng bất an, thậm chí theo sau trực tiếp hạ lệnh, nếu là nhiếp cẩn huyền có cái tốt xấu, nha liền bình thái y viện cùng toàn bộ hậu cung, rốt cuộc, bởi vì y học kỹ thuật cũng không phát đạt. Cho nên thời cổ nữ tử sinh sản, mặc kệ từ cung đình, cho tới ba tánh, một thi hai mệnh chuyện này khi có phát sinh, cho nên ân phượng trạm có thể nào không khẩn trương, bất quá cũng may nhiếp cẩn huyên thân thể vốn là khỏe mạnh, mang thai trong quá trình lại nghiêm khắc không chế ẩm thực, chú ý vận động, cho nên tuy rằng là lần đầu tiên sinh sản, lại cũng thập phần thuận lợi, trước sau bất quá nửa canh giờ công phu. Liền chỉ nghe trong phòng bỗng nhiên truyền ra nhếp cẩn huyên đột nhiên một tiếng thét trói tai, tiếp theo một đạo vang rội khóc nỉ non thanh nháy mắt truyền ra tới, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nương nương sinh một vị tiểu hoàng tử, hưng ninh nguyên niên, tháng riêng mười lăm đêm, nhất cẩn huyên sinh hạ một tử, đến nghe tin tức, toàn bộ triều giá càng là một mảnh hoan hô, mà liền ở tiểu hoàng tử trăng tròn sau không lâu, tề quốc công khâu mộ bạch khải hoàn hồi triều tiếp theo bất quá nửa tháng dư ân phượng trạng tuyên bố lập hậu mà đối với tin tức này toàn bộ đông lăng từ miếu đường cho tới dân gian đều không để bụng tuy rằng nhiếp cẩn huyên là lúc trước nghịch thần nhiếp văn hảo nữ nhi nhưng ở dân gian về nhiếp cẩn huyên phong bình phi thường hảo thậm chí tới rồi truyền thuyết nông nỗi cho nên mặc kệ phố phường bá tánh vẫn là miếu đường đủ loại quan lại đều không có bất luận cái gì dị nghị dù sao nhân gia vốn chính là điều động nội bộ hiện giờ hải tử đều sinh Còn có ai dám xúc cái này mày, kia thuần túy là tìm chết. Lập hậu đại điển định ở tháng tư sơ năm, đúng là tươi đẹp hảo. Thời điểm, cho nên nhất đẳng cái này nhật tử định rồi, đại gia liền đều chờ mong lên, mà lễ bộ người biết ân phượng trạm đối nhất cẩn huyên chú trọng trình độ. Bởi vậy tin tức một chút tới, liền lập tức mã bất đình để bắt đầu bố trí. Rất sợ một cái không tốt, làm ra sai tới, đến lúc đó cũng không phải là ném quan bãi chức đơn giản như vậy. Phải biết rằng, nhớ trước đây cái kia tây địch công chúa, liền bởi vì động hại tân nhiệm hoàng hậu tâm tư, mặc dù không thành công, nhưng, vẫn là bị lăng trì, hơn nữa vẫn là đương trường lăng trì, nhân gia kia vẫn là tây địch công chúa đâu, làm cho nhân gia quốc sư mặt nhi, liền như vậy thiên đao vạn quả, ngoan ngoãn, kia chính là thật sự hạ giao nhỏ, mà cùng nhân gia tây địch công chúa so. Bọn họ tính cái cầu, này nếu là chọc họa mọi người tâm tư đều là giống nhau, rốt cuộc không có biện pháp, lúc trước cuộc yến thượng, cái kia đương trường lăng trì trường hợp, thật sự quá dọa người, cái kia tiếng kêu, thật là cho nên, hiện giờ toàn bộ đông lăng, chỉ cần vừa nghe mặt trên phân phó chuyện này cùng tân nhiệm hoàng hậu có quan hệ, tức khắc mọi người liền cái dám cũng không dám phóng, ma lưu nhi làm việc. Thậm chí trên quan trường càng là truyền ra một câu, tán thành làm tiêm phạm pháp, quyết không thể chọc hoàng hậu sai sự nhi, bên này lễ bộ vội phiên thiên, mà cùng lúc đó hậu cung bên trong cũng không ngừng nghỉ, trong lúc nhất thời, trong hoàng cung ngoại tức khắc vội khí, thế ngất trời, chỉ là vội về vội, vội cũng bất quá là những cái đó đại thần cùng làm sống người, mà đối trương quý phi chờ này đó chủ tử tới nói. Lại như cũ thanh nhàn thực, hơn nữa nhất cẩn huyên sinh cái tiểu hoàng tử, càng lá làm mọi người cao hứng không thôi, cho nên nhất đẳng nhếp cẩn huyên ra ở cữ, chỉ cần có không, mọi người liền sôi nổi chạy đến vĩnh nhạc cung tới làm ẩm ý, nha, nhanh lên nhi, nhanh lên nhi làm ai ra nhìn một cái, nhìn xem chúng ta bảo bối, nhi hôm nay ngoan không ngoan, vĩnh nhạc trong cung, trương quý phi mới vừa vừa vào cửa, liền tranh nhau muốn xem hài tử. Lúc này Kim Tĩnh Văn, cùng khâu thuyết tha cùng với tể quốc công phu nhân đang cùng nhiếp cẩn huyên, một bên nói chuyện, một bên đùa với hải tử, mà chờ vừa nghe lời này, nhưng thật ra cũng không keo kiệt, liền trực tiếp làm thủy vân đem hải tử ôm qua đi cấp trương quý phi nhìn một cái. Nhiều năm như vậy, trong cung cuối cùng có một cái hải tử, vẫn là tiểu, hoàng tử, tự nhiên là đã chịu vô tận ái, mà đứa nhỏ này cũng là nhận người thích. Tuy rằng luôn là có một ít người lại đây nhìn nhìn, lại một chút đều không sợ người lạ, ngoan ngoãn nháy đôi mắt, sẽ không luôn là buồn giàu, như vậy tự nhiên càng thêm làm nhân ái không được. Cho nên lúc này một kết quả hải tử, Trương Quý Phi tức khắc cười không khép miệng được ai nha, nhìn đứa nhỏ này, thật là ngoan ngoãn, nhìn khiến cho người thích, không biết có phải hay không có chút. Thượng tuổi, dù sao mỗi ngày Trương Quý Phi lại đây. Đều phải đem lời này nói thượng mấy lần mới tính cam tâm, cho nên chờ nàng lời này rơi xuống, theo nàng cùng đi đến lễ phí tức khắc nhịn không được phun tào, được rồi, mỗi lần tới đều như vậy vài câu, cũng không biết thay đổi tới tới, làm bổn cung cũng ôm một chút, nha, này bé ngoan, thật là xinh đẹp, liền nhà của chúng ta cẩm vân khi còn nhỏ, cũng chưa vật nhỏ này đẹp, này trưởng thành, nhưng khó lường, thiếu ngày xưa lục đục với nhau, hiện giờ lệ phi cũng khôi phục bản tính ngay thẳng, mà bị lệ phi giáp mặt phun tào, trương quý phi đảo cũng không tức giận, giơ tay lại là trêu đùa hạ hải tử, nhìn tiểu gia hỏa cười phun bong bóng, lại là đem trương quý phi cười không được, theo sau trương quý phi mới xoay người đi vào nhếp cẩn huyên bên cạnh ngồi xuống, ha ha, hảo hảo hảo, thật tốt, cẩn huyên, cũng là vất vả ngươi, bất quá này lại nói tiếp, ngươi sinh thời điểm cũng thật là. Thuận lợi, ai ra bên này nghe được tin nhi, liền hướng bên này đuổi, kết quả tới rồi không trong chốc lát, ngươi liền sinh ai, phải biết rằng, lúc trước sinh hiên nhi thời điểm, ai ra nhưng không như vậy thống khoái, ước chừng sinh ba cái canh giờ, này đều còn xem như thuận lợi đâu, không nghĩ tới tới rồi ngươi nơi này càng thuận lợi, hiện giờ trương quý phi thẳng đếm nhất cẩn huyên đương nữ nhi giống nhau, hơn nữa này trong cung không có người khác, hiện giờ lại sinh. Long tự, trương quý phi đó là đối nhất cẩn huyên so từ trước càng thêm thân mật, hợp với nói chuyện, đều cũng không giống từ trước như vậy chú ý, mà lúc này chờ trương quý phi tiếng nói vừa dứt, đông dạng có trải qua tể quốc công phu nhân cũng là liên tục gật đầu, ân, thái phi nương nương nói chính là lý lẽ này, nhớ trước đây ta đầu thai sinh nhà của chúng ta tranh nhi thời điểm, chính là không thiếu lăn lộn, trước sau tính lên chừng một buổi tối, mới xem như xong việc nhi. Lúc ấy kia tội tao nha, cũng đừng để ra, đối với cổ đại nữ nhân tới nói, sinh hài tử là nói điểm mấu chốt, mặc kệ ngươi là bình dân bà tánh, vẫn là cung đình quý tộc đều là một cái bộ dáng, mà nghe hai cái trước tuổi có kinh nghiệm người nói như vậy, một bên khâu thước tha lập tức dơ lên tiểu cầm sen mồm nói, ai nha nương, cho nên nói huyên tỷ tỷ lợi hại đâu, phía trước các ngươi còn đều nói huyên tỷ tỷ mang thai thời điểm. Này không ăn, kia không ăn không được, còn nói, cái gì không thể mệt, kết quả như thế nào, cho nên nói, huyên tỷ tỷ nói vẫn là có đạo lý, người nhà đầu này, thiếu ba hoa, cái đầu tường thảo, tựa như người lúc trước chưa nói dường như, đối với trương quý phi các nàng, tể quốc công phu nhân không dám quá làm cản, nhưng đối chính mình nữ nhi, nàng cũng sẽ không nhu nhược, mà nhìn hai mẹ con bọn họ đấu võ mồm, tức khắc đem mọi người đều chọc cười. Theo sau nhếp cẩn huyên lại là tiếp lời nói kỳ thật chỉ là đơn giản đạo lý. Thôi, thái y viện thái y cũng đều biết đến, chỉ là tất cả mọi người đều cảm thấy mang thai liền phải ăn nhiều thiếu động, kết quả hảo tâm lại hỏng rồi chuyện này. Nhiếp cẩn huyên tiếp trước tuy rằng là pháp y, nhưng đơn giản ý lý vẫn là minh bạch, hơn nữa nàng cũng hiểu biết thân thể của mình trạng huống, cho nên hành động lên cũng là rất có tin tưởng. Nếu nàng bản thân thân mình đơn bạc, như vậy nàng cũng không dám lộn xộn, cho nên nói cẩn huyên A, vẫn là người biết đến, nhiều, bất quá này nếu là lại nói tiếp, lúc trước liền bởi vì chuyện này, giống như nhưng thật ra đem chạm nhi dọa cái chết khiếp, trương quý phi dẫn đầu nói lên ân phượng chạm, vừa nghe lời này, mọi người tức khắc mở ra máy hát, hợp với lệ phi cùng ôm hải tử ngồi lại đây, ai ra, khẩn trương tính cái gì? bổn cung chính là nghe nói, hoàng hậu sinh sản lúc ấy mới náo nhiệt đâu, nói là lúc ấy hoàng thượng kia cập A, liền như vậy một lát sau, hơi kém sông vào trong phòng, đem, những cái đó ba đỡ cung nữ bóp chết, ai, cũng không phải là sao, người lúc ấy làm muộn, không phát hiện ngay lúc đó tình hình, này nếu không phải ai ra bắt lấy hắn, đổi một người, liền trực tiếp một cái tác chủ đã chết, lúc ấy nhất cẩn huyên tết thượng nguyên ban đêm sinh sản thời điểm, Trương quý phi là cái thứ nhất đuổi tới, mà bởi vì nhiếp cần huyên sinh sản thuận lợi, cho nên chờ lệ phi các nàng lúc sau nghe tin chạy tới thời điểm, đều đã kết thúc, bởi vậy tự nhiên, không thấy được ân phượng chạm lúc ấy gần như mất khống chế bộ dáng, mà trương quý phi cũng đều không phải là bát quái người, bất qua chuyện này lại nói tiếp thật sự quá khôi hài, cho nên lúc này cũng không ngoài cùng đại gia chia sẻ, hơn nữa, ai ra cùng các ngươi nói, này đều không tính cái gì lúc ấy cẩn huyên sinh thống khoái a không một lát liền nghe được hài tử khóc mà này vừa khóc các người đoàn cứ như vậy lúc ấy hoàng thượng đều choáng váng a thật sự a cũng không phải là thật sự sao chuyện này ai ra còn có thể nói dối không thành sau đó chờ kia cung nhân ra tới truyền lời nói là sinh một cái tiểu hoàng tử lúc ấy ai gia cũng là cao hứng kết quả khen ngược một cái không giữ chặt hoàng thượng hoàng thượng liền vọt vào đi Lúc ấy ai ra còn nghĩ, này phỏng trừng là nghe sinh một cái hoàng tử, cao hứng quá mức, này nếu là hắn kia tay kính nhi không nhẹ không nặng, ôm hài tử, bị thương hài tử làm sao bây giờ, cho nên lúc sau, ai ra cấp chạy nhanh theo vào đi, kết quả không nghĩ tới, vọt vào đi sau, hoàng thượng căn bản liền xem cũng chưa xem hài tử liếc mắt một cái, liền trực tiếp bổ nhào vào hoàng hậu bên người đi, trương quý phi nói thanh âm và tình cảm phong phú mà vừa nghe đêm đó còn có chuyện này, tức khắc đem ở đây mọi người cười không được ha ha ha, thiệt hay giả a? Thái phi nương nương, này cũng nảy cũng quá khoa trương đi, chính là a Thái phi nương nương như thế nào liền hài tử, đều không xem một cái a, khâu thướt tha cùng Kim Tĩnh Văn cười đến cái bụng đau, nhưng vẫn là nhịn không được sen mồm truy vấn, mà nghe vậy, Trương quý phi giơ tay ngăn ai nha, ai ra như thế nào biết? Bất quá kia chính là ai ra tận mắt nhìn thấy, thật sự liền liếc mắt một cái cũng chưa xem, không tin các ngươi hỏi Cẩn Huyên, nghe Trương Quý Phi đem lời nói ném cho chính mình, nhất Cẩn Huyên cũng không cấm bất đắc dĩ cười một chút, sau đó nhịn không được thở dài được. Đừng nói nữa, lúc ấy ta nhưng thật ra không chú ý, bất quá giống như xác thật là như vậy hồi sự nhi bất quá, các ngươi cũng đừng nói cái gì thuận lợi, cứ như vậy, nhân gia còn không làm đâu. Nói là ngày đó chậm một chút nữa nhi, hắn liền chịu không nổi, còn nói, dù sao cũng có một cái, lúc sau không sinh, nói lên chuyện này, nhất cẩn huyên trong lòng liền nén giận, đầu thai sinh sản bất quá hơn nửa canh giờ, cũng chính là một giờ nhiều mà thôi, nàng cái này sinh hải tử, còn không có cảm thấy sao mà đâu, hắn nhưng thật ra xảo chịu không nổi, này xem như chuyện gì xảy ra a? nhất cẩn huyên nhịn không được biếu môi. Thấy vậy tình hình, lại là đưa tới một trận cười ẩm lên, mà tiếp theo chờ sau khi cười xong, trương quý phi lại là thú thu biểu tình, sau đó nhìn nhiếp Cẩn Huyên nói hành A, mặc kệ nói như thế nào, này cũng thuyết minh Chạm Nhi để ý ngươi, bằng không đổi làm người khác, cũng sẽ không như vậy, bất quá Cẩn Huyên A, này lại nói tiếp. hai tử còn không có tên đâu đi, Chạm Nhi không tìm thời gian ban một cái sao. Ta cùng phượng chạm nói, hắn lười đến tưởng, nói là làm ta chính mình làm chủ, kết quả không chờ ta bên này tưởng hảo đâu, ngu hoàng thúc liền nhảy ra nói, nói là hắn tới khởi, nói đây là hoàng tộc hiện giờ đích trưởng tử, không thể qua loa gì đó, kỳ thật đối với tên chuyện này, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm đến thật sự xem đến rất khai, chỉ là không nghĩ tới lúc này, ngu hoàng thúc thế, nhưng sẽ bỗng nhiên nhảy ra tới, đem cái này việc cấp ôm hạ. Nhưng làm Nhất Cẩn Huyên phát sầu chính là, chuyện này nói đều đã có một thời gian, hiện giờ mắt thấy hài tử đều đã hơn hai tháng, ngũ hoàng thúc thế nhưng còn không có đem tên khởi hảo. Ai, Nhất Cẩn Huyên là thật sự không biết khởi cái tên, như thế nào sẽ lãng phí hai tháng thời gian. Hơn nữa tuy rằng nàng đã là là điều động nội bộ hoàng hậu, nhưng trung quy ở ngũ hoàng thúc trước mặt là vãn bối, cho nên tự nhiên, không hảo chủ động tới cửa đi hỏi. Nhất cẩn huyên đảo cũng không xem như oán giận, chỉ cảm thấy ngũ hoàng thúc thật sự như nhau người khác nói không quá điều, mà vừa nghe lời này, một bên lệ phi nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, trách không được lần trước bổn cung nghe phượng cầm nói, ngũ hoàng thúc bỗng nhiên đọc sách, lúc ấy bổn cung còn cảm thấy kỳ quái đâu, cộng lại đây là phiên thư cấp cháu trai tử đặt tên đâu nha, ha ha ha lệ phi nói, đưa tới mọi người. Một phen cười vang, bất quá cũng là trước mắt này những tiểu nhân không biết, nhưng thượng chút số tuổi người đều rõ ràng, nhớ năm đó ngũ hoàng thúc chính là, trong hoàng tộc có tiếng không đàng hoàng cộng thêm không đáng tin cậy, đối lập hiện giờ cung vương ân phượng hiên đó là chỉ có hơn chứ không kém, này cũng chính là hiện giờ tuổi lớn, thành thật điểm nhi, nhưng trung quy căn nhi ở kia bãi đâu, hiện giờ làm ra chuyện này, cũng nhưng thật ra không hiếm lạ, cứ như vậy. Nhất bang nữ nhân cười một hồi lâu, bất quá ngũ hoàng thúc trung quy là trưởng bối, cho nên nói thượng hai câu chiêu cười, cũng đó là kết. Tiếp theo, trương quý phi cùng tề quốc công phu nhân lại là, hỏi hạ nhếp cẩn huyên thân thể như thế nào, nhếp cẩn huyên đều nhất nhất đáp lại. Làm ẩm ý ban ngày, cuối cùng chờ mau gần buổi trưa, đại gia mới sôi nổi rời đi. Tiếp theo chỉ chốc lát sau công phu, ân phượng chạm liền từ bên ngoài đi đến, hiện giờ ân phượng chạm mặc kệ nhiều. Vội, một ngày tam bữa cơm, lại là điều phải cùng nhếp cẩn huyên cùng nhau ăn, trong cung người biết quy củ, liền sớm chuẩn bị tốt, mà vừa vào cửa, ân phượng chạm nhưng thật ra không vội, đầu tiên là nhìn mắt nhếp cẩn huyên, sau đó ngồi vào một bên vị trí thượng, gì các nàng lại tới nữa, ân, nói một lát lời nói, theo tiếng công phu, nhếp cẩn huyên từ cung nữ trong tay ôm quá hải tử, đuổi rồi cung nhân liền đi tới bình phong sau tự mình cấp hải tử uy nãi. Mà lúc này nhìn, nhiếp cẩn huyên đi qua, ân phượng chạm cũng đứng lên đi theo đi qua, mà vừa thấy nhiếp cẩn huyên ôm hải tử uy nãi, ân phượng chạm không cấm trên mặt nổi lên một tia cổ quái, không phải có bà vu sao, sữa mẹ nuôi nấng hảo, ân phượng chạm không hé răng, mà tuy rằng không hé răng, nhiếp cẩn huyên nhưng cũng biết nói hắn tâm tư, ngay sau đó dương mắt trắng hắn một chút đây là ngươi nhi tử, không phải người khác, ngươi như thế nào luôn là cùng hắn không qua được. Nhiếp, cẩn huyên đau lòng nhi tử, mà ân phượng chạm đối nhi tử lại là ít có nhiệt tình, như vậy nhiếp cẩn huyên rất là hỏa đại, mà lúc này, vừa nghe Nhất cẩn huyên nói như vậy, ân phượng chạm nhưng thật ra cũng không hề răng, liễm mắt nhìn mắt ăn nái ăn chính hương nhi tử, một lát sau lẩm bẩm một câu ma nhân tinh, ân, ngươi nói cái gì, không có việc gì, thuận miệng nói một câu, ân phượng chạm lại là chừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nhìn hắn chính một bên uống. Nãi, một bên đối với chính mình trước mắt, ân phượng chạm lại là mí môi, tiếp theo quay đầu trực tiếp đi ra ngoài, nhật tử một ngày một ngày quá, lúc sau tới rồi tháng tư sơ năm, lập hậu đại điển đúng thời hạn cử hành, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc danh chính ngôn thuận thành đông lăng nhất quốc tri mẫu, mà liền ở lập hậu đại điển không mấy ngày, cũng rốt cuộc truyền đến tin tức, nói là thiên thừa huyền vương phu phụ mười ngày sau để kinh. Nghe nói tin tức này, ân phượng chạm nhưng thật ra không có gì phản ứng, mà nhất cẩn huyên lại rất cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều, cũng tức khắc minh bạch, vì sao phía trước huyền vương phu phụ nói là đã sớm nhích người, nhưng vẫn không tới, mà hiện giờ lập hậu đại điển một kết thúc, tin tức liền chuyển đến cộng lại, đây là chờ ân phượng chạm cho nàng danh phận đâu, rốt cuộc, lúc trước nàng cùng ân phượng chạm tuy rằng ở bên nhau, nhưng chung quy không xem như... Đừng đắn quan hệ, nhân gia phía trước đợi hơn 20 năm, liền không có không thấy đạo lý, hơn nữa cũng truyền quá tin nhi tới, cho nên nêu Ân Phượng Trạm trước sau không cho nàng danh phận, như vậy phòng trừng này Huyền Vương phi liền sẽ lén lại đây, mà hiện giờ danh phận chính, mới có thể phu thế hai người cùng nhau tới, hiển nhiên, đây là cho nàng chống lưng đâu, cho nên tưởng tượng đến nơi đây, nhất cẩn Huyên càng là đối kia Huyền Vương phi càng thêm sinh ra vài phần hảo cảm. Tháng năm, xuân phong tươi đẹp, muôn hồng nghìn tía, nhất một năm hảo thời gian, hôm nay là huyền vương phu phụ tiến cung nhật tử, mà lần này huyền vương phu phụ lại đây, đều không phải là vì quốc sự, chỉ là lên tới chơi, nhưng dù vậy, nhất cẩn huyên như cũ rất coi trọng, sớm lên, tiếp theo liền bắt đầu chỉ huy cung nhân bố trí, mà đợi sở hữu đều chuẩn bị thỏa đáng, ân phượng chẳng cũng lại đây, tiếp theo không chờ trong chốc lát, liền chỉ nghe bên ngoài truyền. Đến thông truyền thái giám dương rộng kêu lên thiên thừa huyền vương ra, huyền vương phi đến, lúc này nhiếp cẩn huyên là có chút khẩn trương, mà bên này nghe kia thái giám thông dẫn âm, nhiếp cẩn huyên không khỏi càng thêm ánh mắt vừa nhất, đã có thể đang xem đã đến người nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi ngây ngẩn cả người lần này nghênh đón huyền vương phu phụ, nhiếp cẩn huyên vì chế tạo không khí, cô ý tuyển ở ngựa hoa viên, mà lúc này chính trực tháng năm phồn. Hoa tựa cầm khi, hợp với trong không khí đều lộ ra say lòng người mùi hoa, tươi đẹp dương quang sái lạc, sáng lạn lại không giống ngày mùa hè lửa nóng, bên cạnh núi giả bích trì, càng là lộ ra như họa phong cảnh mà liền ở như vậy mê người phong cảnh hạ, chỉ thấy thảm đỏ kia một bên, chậm rãi đi tới lưỡng đạo bóng người hai người động tác hài hòa mà yêu nhã, tiếp theo đã chậm dãi đến gần, nhưng chỉ thấy người tới mày kiếm mắt sáng, ngu quan vô trù, hơi hơi mang cười con. Ngươi, lộ ra làm người mê say thần thái, một thân huyền màu tím cầm y mãng bào, theo tơ vàng ám văn, quả thực là quý khí bức người chung mang theo làm người không thể khinh thường khí thế, khóe mắt một tia nếp nhăn trên mặt khi cười càng là, phác họa ra một cổ thành thục nam nhân đặc có hương vị, mà chuyển mắt lại xem kia nam nhân bên người nữ tử, ngũ quan tinh xảo như họa, làn da bạch hy tinh tế. Đặc biệt là cặp kia mắt, thanh lãnh trung lộ ra làm người nín thở ma lực, nhàn, nhạt, lại làm người không cấm say mê trong đó, một thân bạch y càng là sấn ra ểu điệu dáng người, phảng phất kia núi cao tuyết liên, không chọc phàm trần thế tục, yêu nghiệt, nhiếc cẩn huyên chưa từng nghĩ tới, cái này từ dùng ở nam nhân trên người, lại là như vậy thỏa đáng, xuất trần, thế nhưng cũng không nghĩ tới một nữ nhân có thể có như vậy mị lực, không nói khuynh quốc khuynh thành. Cũng tuyệt đối làm người đã gặp qua là không quên được, nhếp cẩn huyên trong lòng kinh, ngạc vô cùng, mà bên cạnh một chúng cung nhân, càng là đã quên quy củ, nhìn chăm chăm vào, quả thực là như thế nào cũng không rời được mắt. Nhiếp cẩn huyên cùng mọi người đánh giá hai người đồng thời, đêm vô huyền cùng hạ vị ương cũng ở đánh giá Nhiếp cẩn huyên, theo sau huyền vương phi hạ vị ương lại là chưa nói cái gì, lại chỉ là cùng đêm vô huyền không tiếng động mà ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo đêm vô huyền nhướng mày cười gặp qua đông lăng hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương, chỉ là nhẹ nhàng cười, đáy mặt nháy mắt lộ ra mê người thần thái, chỉ là tương đối với nam nhân tới nói, nhìn đến lại không chỉ là này đó, cho nên chờ đêm vô huyền tiếng nói vừa dứt, ân phượng chạm ngay sau đó cũng ít thấy câu động môi dưới giác nói, huyền vương ra cùng huyền vương phi đường xa mà đến, chấm tâm duyệt không thôi. Ngồi, ân phượng chạm cũng không phải là tùy tiện nói tốt nghe lời người, hôm nay có thể nói ra này vài câu, liền đã có thể, nhìn ra, hắn lại là cũng đối huyền vương phu phụ rất là tôn kính, nghe vậy, đêm vô huyền cùng hạ vị ương cũng không khách khí, hơi hơi trở về một cái lễ, liền đi tới một bên ngồi xuống, hôm nay là chính thức lần đầu tiên gặp mặt, cho nên cũng không dám nói quá nhiều, nhưng ân phượng chạm lại là cũng ít thấy thực nể tình. Không ít nói lời nói, nhưng thật ra làm nhiếp cẩn huyến kinh hỉ không thôi, theo sau càng là nghe nói lần này huyền vương phu phụ cũng không có mang thiên, thừa thị vệ, mà là mang minh dạ cung người tới, bởi vậy ân phượng chạm lúc sau liền trực tiếp hào phóng đêm này đều mời lại đây, cho nên ở buổi sáng ngắn gọn gặp nhau sau, ân phượng chạm liền đi trước đi ngự thư phòng xử lý quốc sự, huyền vương ra trở về an bài một chút, lại là nhiếp cẩn huyên lưu lại huyền vương phi hạ vị ương. Chỉ còn chờ buổi tối tái hảo hảo náo nhiệt một chút, nhiếp cẩn huyên lưu lại hạ vị ương, lúc sau liền cũng chỉ nói đơn giản vài câu, liền lôi kéo, nàng trở lại chính mình vĩnh nhà cung, sau đó khiển lui sở hữu cung nhân, mà đợi tất cả mọi người rời đi sau, nhiếp cẩn huyên mới lại lôi kéo hạ vị ương tay, ngồi vào một bên thân thiết nói vương phi, thật là làm khó ngươi, cô ý chạy tới một chuyến, ta nhiếp cẩn huyên có rất nhiều lời nói. Nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, mà lúc này vừa nghe lời này, hạ vị ương lại là nhuẻn miệng cười mở miệng đánh gãy nàng, hảo, ngươi cũng đừng gọi ta, vương phi, ngươi ta như thế nào từng người trong lòng hiểu rõ, chỉ lo gọi ta tỷ tỷ liền hảo, hạ vị ương thanh âm nhàn nhạt, nhẹ nhàng, rõ ràng mà dễ nghe, có thể nghe ngôn. Lại tức khắc làm Nhất Cẩn Huyên sửng suốt ngạch chính là này còn kém bối phận đâu, đêm thần lạc cùng ân phượng chạm là bằng hữu mà Hạ Vị Ương là đêm thần lạc mẹ, cho nên đương nhiên, liền tính là ấn gần sưng hô, lúc này Nhất Cẩn Huyên cũng phải gọi Hạ Vị Ương một tiếng bá mẫu, nhưng lúc này, Hạ Vị Ương cũng mặc kệ những cái đó, hơi hơi mỉm cười, đó là Vân Đạm Phong khinh nói bối phận đều là người định, chúng ta chỉ nói chúng ta. Dù sao ta nhìn lạc nhi kia tiểu tử quá hấp tấp, tiểu đồng lứa nhi đảo cũng không mệt hắn, nói nhà mình nhi tử, hạ vị ương chưa bao giờ khách khí, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc cười, sau đó gật đầu theo tiếng, là, tỷ tỷ, nhìn ra được, nhiếp cẩn huyên thực hợp hạ vị ương mắt, này một tiếng tỷ tỷ càng là đại biểu cho thừa, nhận nhiếp cẩn huyên, phải biết rằng hạ vị ương đời này chính là ghét nhất cùng người khác xưng tỷ nói muội. Hiện giờ nhưng thật ra vì nhiếp cẩn huyên khai ngoại lệ, hiển nhiên là đem nàng xem thành người một nhà, một tiếng tỷ tỷ, kéo gần lại không ít khoảng cách, lúc sau hai người lại là nói chút lời nói, tiếp theo nhiếp cẩn huyên đó là đầu tiên trở lại chuyện chính hỏi, tỷ tỷ, chúng ta chân nhân trước mặt cũng không nói lời nói dối, chỉ là muội muội rất tò mò, tỷ tỷ như thế, nào biết ta ở chỗ này, chẳng lẽ thật là biết trước không thành. Ha hà, biết trước đến không đến mức, chẳng qua, là có người lúc trước đã nói với ta một việc nhớ năm đó có một lần, ở Minh Dạ Cung thời điểm, một ngày bỗng nhiên có cấp dưới hồi báo, nói là nổi danh cô nương sấm sơn, phải biết rằng Minh Dạ Cung đúng vậy vị trí phi thường ẩn nập, người bình thường là tuyệt đối tìm không thấy, cho nên lúc ấy ta cũng rất tò mò, liền làm người đem kia cô nương mang theo tiến, vào. Kia cô nương rất là cổ quái, tự xưng chính mình sẽ xem tướng mạo ha hà, nói lên cái này, ngươi hẳn là biết, ta tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái loại này mê tín chuyện này, hơn nữa lúc ấy không chỉ là ta, trong cung những người khác cũng không tin, mà kia cô nương vừa thấy chúng ta không tin, tức khắc có chút phát hỏa, tiếp theo liền duỗi tay một lóng tay, đem lúc ấy trong cung mọi người tướng mạo đều nói một liền, kết quả thế nhưng một tia không kém, nhớ tới năm. Đó chuyện này, hạ vị ương vẻ mặt ý cười nói, có thể nghe ngôn, lại làm nhiếp cẩn huyên không cấm mở to hai mắt nhìn, một tia không kém, thật sự có chuyện như vậy nhi, chẳng lẽ là trước đó điều tra quá đi, không có khả năng, lúc trước rất nhiều chuyện, đều là rất ít người biết đến, liền tính là cha, cũng căn bản cha không đến, cho nên không có khả năng trước đó điều tra quá, này thế nhưng thực sự có như vậy người tài ba a Nhếp cẩn huyên không nghi ngờ hạ vị ương nói, tuy rằng hôm nay mới lần đầu tiên gặp nhau, nhưng chỉ liếc mắt một cái nhếp cẩn huyên liền nhìn ra, hạ vị ương tuyệt phi nhân vật bình thường, mà nàng nói cha không đến sự tình, kia tự nhiên là khẳng định, nhưng như vậy tưởng tượng, nhếp cẩn huyên lại là cả kinh, sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hạ vị ương nói, nói như vậy, lúc trước ngươi cô nương liền đã là nhìn ra tỉ tỉ chi tiết đều là người xuyên việt, nhất cẩn huyên tự nhiên có thể cảm nhận được ngay lúc đó. Tình hình, hơn nữa nhất cẩn huyên cũng không cho rằng Hạ Vị Ương thật sự trước đó đem chính mình chi tiết tiết lộ đi ra ngoài, bởi vậy cũng không khỏi khẩn trương lên, mà vừa nghe lời này, Hạ Vị Ương cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó ưng tiếng nói ai, phòng trừng cũng chỉ có ngươi có thể thông cảm ta. Nói thật, lúc ấy ta cũng là khẩn trương hỏng rồi. Rốt cuộc chuyện này ta chính là tính toán mang tiến quan tài, cho nên lúc ấy cũng là lo lắng kia cô nương liếc mắt một cái, nhìn thấu ta chi tiết, bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, kia cô nương nhìn chầm chầm ta nửa ngày, liền nói thẳng, trên đời này có ba người là nàng xem không được, cái thứ nhất là chính nàng, cái thứ hai là ta, mà cái thứ ba thì tại hai mươi năm sau Đông Lăng Hoàng Cung, Hạ Vị Ương từng câu từng chữ nói. Mà vừa nghe lời này, nhất Cẩn Huyên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo liền chỉ nghe Hạ Vị Ương còn nói thêm, cho nên a ta liền đã biết là chuyện như thế nào, lúc, sau lại là hỏi vị kia cô nương Nga đúng rồi, Cẩn Huyên ngươi hẳn là gặp qua vô nhai đi, kia cô nương chính là vô nhai thế tử, tên là Trăm Dặm Tiểu Nhạc, lần này cũng đi theo xem náo nhiệt tới, phía trước cung vô nhai cùng ân phượng trạm, nhất Cẩn Huyên có tiếp xúc chuyện này, Hạ Vị Ương là biết đến, Mà đối với nhiếp cẩn huyên tới nói, nàng tuy rằng không biết chăm dặm tiểu nhạc, nhưng lại nhớ rõ cung vô nhai, cho nên lúc này vừa nghe hạ vị ương nhắc tới hắn, tức khắc nghĩ, tới nguyên lai thế nhưng là cung đường chủ phu nhân, thật là xảo, trong lòng nghi hoặc rốt cuộc rộng mở thông suốt, nhiếp cẩn huyên không cấm cười, thấy nàng như thế, hạ vị ương cũng là gật gật đầu, sau đó lại là chuyện vừa chuyển bất quá lại nói tiếp, ta nghe lạc nhi nói. Cẩn Huyên ngươi am hiểu nghiệm thi, chẳng lẽ là phía trước chính là pháp y đi, không biết ngươi tới thời điểm là thời đại nào, lúc sau lại là như thế nào tới, tuy rằng đều là người xuyên việt, nhưng mặc dù là Hạ Vị Ương cũng không thể khẳng định, nhất Cẩn Huyên cùng chính mình là đồng thời đại, mà nói chính sự nhi, nhất Cẩn Huyên cũng là biểu tình chợt tắt, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, là ta là 19 năm sinh, người Trung Quốc Đến nỗi ta là như thế nào đến này tới, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy ta mới vừa tiếp một cái án tử, nhưng chờ ta muốn nghiệm thi thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên xông tới một người, trực tiếp đâm lòng ta khẩu thượng, lúc sau ta cũng không biết lúc trước sự tình, Nhất Cẩn Huyên suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng chung quy chỉ nhớ rõ này đó, mà nghe Nhất Cẩn Huyên nói, hạ vị ưng lại là ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền nhếch miệng cười xem ra ngươi quả nhiên muốn gọi ta tỷ tỷ. Ta so ngươi đại bốn tuổi, cùng ngươi giống nhau, cũng là người Trung Quốc, càng nói càng thân thiết, hợp với từ trước đến nay thành lãnh hạ vị ương, cũng ít thấy càng lúc ôn hòa lên, hơn nữa, thật muốn là lại nói tiếp. Ngươi khả năng còn nhận thức ta thư nhã, nghe qua tên này sao, đó chính là ta, lần đầu tiên, hạ vị ương nói ra chính mình thân phận thật sự, mà lúc này vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại là tức khắc trừng lớn hai mắt. Sau đó chảo một cái đã bắt được hạ vị ương tay, cái gì, tỷ tỷ chính là thư nhã, đúng vậy, như thế nào, tỷ tỷ, vừa mới ta không phải nói, chính mình là ở nghiệm thi thời điểm, bị ám sát mới đến nơi này sao chính là tỷ tỷ biết sao, lúc ấy ta muốn, nghiệm thi người, chính là tỷ tỷ ngươi a nghĩ đến, mặc dù là hạ vị ương, cũng không nghĩ tới trên đời lại có như vậy xảo chuyện này, nhưng quay đầu ngẫm lại, đảo cũng cảm thấy bình thường. Bằng không, nếu lúc trước không phải có kia tầng nhân quả, hiện giờ cũng sẽ không ở là cái thời không, bất quá, một ngày chi kém, kém chi hai mươi năm năm hơn, đoan đoan vẫn là làm người thổn thức không thôi, mà nguyên nhân chính là vì có cái này nhân quả, hạ vị ương cùng nhiếp cẩn, huyên quan hệ, ngược lại là càng thêm thân mật lên, theo sau hai người lại là nói chút lời nói, nhưng nói nói, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi nhíu hạ mi sau đó biểu tình chợt tắt nhìn về phía hạ vị ương nói đúng rồi tỷ tỷ nói lên cái này ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện nhi tới lúc sau nhiếp cẩn huyên liền đem lăng một đao sự tình từ đầu chí cuối cùng hạ vị ương nói một lần mà vừa nghe thế nhưng còn có người thứ ba là người xuyên việt hơn nữa còn võ công cao cường giết người không chớp mắt nguyên bản trên mặt có vài phần ý cười hạ vị ương Tức khắc tươi cười chợt tắt thế nhưng có người như vậy kia cẩn huyên ngươi phỏng trừng, người này là cái gì địa vị, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá dựa vào ta xem, người này tuyệt phi bình thường, rốt cuộc tỷ tỷ ngươi tưởng, mặc dù bỏ qua một bên kia lăng một đao võ công như thế nào không nói, nhưng liền hắn có thể hảo không suy xét giết người, ta liền cảm thấy có vấn đề, hơn nữa ta, từng chính tai nghe hắn nói quá. Thích nhất dùng đao đâm vào nhân thân thể khi cảm giác cho nên ta tưởng, người này ở chúng ta cái kia thời đại, cũng tuyệt phi người thường. Sát thủ, mặc dù là ở hiện đại, cũng không phải thường thấy, thậm chí nói, đối với rất nhiều tầm thường bá tánh tới nói, là cái phi thường xa xôi tử. Đương nhiên, Nhất Cẩn Huyên đã từng là pháp y, tiếp xúc án tử nhiều, đảo cũng không thiếu đụng tới quá, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể khẳng định, chỉ... Có thể bảo thủ phỏng đoán giống nhau, nhiếp cẩn huyên trong lòng hồ nghi, nhưng lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên nói kia lăng một đao một phen thói quen, hạ vị ương không cấm nháy mắt mị hạ hai mắt, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, cẩn huyên nói có đạo lý, như vậy huyết tinh việc, không phải người bình thường có thể làm được, hạ vị ương khôi phục phía trước đạm nhiên, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên cũng gật gật đầu, đúng vậy tỷ tỷ bất quá tỷ tỷ so với cái. Này, ta hiện tại càng thêm lo lắng chính là, cái này lăng một đau đến tột cùng muốn làm cái gì, lúc trước hắn bị Thụy Vương thu mua làm sát thủ, nhưng ở lúc sau ta bị Thụy Vương trói đi thời điểm, rồi lại giúp ta, lại còn có có một việc nhi, ta đối ai cũng chưa nói, mặc dù là phượng trạm, ta cũng không hé răng, chính là phía trước ta còn không có sinh sản thời điểm. Lăng một đao đã từng đá tới một lần, hắn tới làm cái gì, hạ vị ương minh bạch nhất cẩn huyên không nói cho, ân phượng trạm, phỏng chừng là vì chính mình thân phận chuyện này, nhưng dù vậy, đối với lăng một đao hành động, hạ vị ương nhưng thật ra cũng câu ra vài phần tò mò, khác chuyện này nhưng thật ra không có gì, bất quá kia lăng một đao nhắc tới tỷ tỷ ngươi, ta, là, hắn nhắc tới minh dạ cung. Hơn nữa còn hỏi ta, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đệ tam danh người xuyên Việt, kia cẩn huyên ngươi nói như thế nào, ta lúc ấy không rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng tổng cảm thấy, không chuyện tốt nhi, cho nên liền chưa nói, hơi hơi nhíu mày, đối với lăng một đao hành vi, nhếp cẩn huyên là thật sự không hiểu được hắn muốn làm cái gì, mà vừa nghe lời này, hạ vị ưng lại là nhìn nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó thẳng đứng lên đi đến bên cửa sổ. Tiếp theo một lát sau, bỗng nhiên xoay người đối thượng Nhiếp cẩn huyên mắt, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nếu hắn rất tốt với ta kỳ, như vậy tất nhiên sẽ tìm tới môn tới, chúng ta ôm cây đợi thỏ liền có. Thể, kỳ thật, đối với nhếp cẩn huyên tới nói, nàng đã sớm đoán được lăng một đao kiếp trước thân phận, chỉ là, làm trò hạ vị ương mặt nhi, không có nói rõ, bởi vì Nhiếp cẩn huyên đang xem đến hạ vị ương ánh mặt đầu tiên thời điểm. Liền phát hiện nữ nhân này không đơn giản, tuy rằng nàng nói chính mình kiếp trước thân phận, nhưng nhiếp cẩn huyên tin tưởng, này bất quá là cái ngụy trang, rốt cuộc, mặc dù nàng không rõ lắm minh dạ, cung tình huống, nhưng nhiếp cẩn huyên gặp qua trời lạnh phóng, gặp qua cung vô nhai, mà hai người kia, một cái là võ công cao tuyệt, giết người với vô hình sát thủ đường chủ, một cái là khinh công tuyệt đỉnh cổ quái cao thủ. Hơn nữa thần y long cảnh vân mẫu thân cũng là, xuất từ minh dạ cung như vậy có thể nghĩ, có thể đem những người này nạp vào chính mình môn hạ, hơn nữa còn có thể làm tôn sư sùng có thêm nữ nhân, tuyệt phi chỉ là một cái diễn nghệ giới thiên hậu đơn giản. Như vậy, hơn nữa, hạ vị ương ở biết được lăng một đao khi phản ánh, nhiếp cẩn huyên liền đã là trong lòng có đế, đương nhiên, nhiếp cẩn huyên cung rõ ràng, hạ vị ương sở dĩ chưa nói thư nhã sau lưng cái kia thân phận. Đệ nhất là liệu đến nàng đã đoán được, đệ nhị tắc cũng là sợ nói rõ ra tới, dọa đến nàng, hoặc là dẫn ra nàng phản cảm, rốt cuộc, nhiếp cẩn huyên là pháp y, mà phàm là một cái loại này chức nghiệp bối cảnh người, phần lớn đều là chính trực mà chính trực, cho nên, tâm tư trong sáng hạ vị ương, tự nhiên sẽ không lại nói rõ ra tới, nhiếp cẩn huyên hiểu rõ với ngự, mà đối với hạ vị ương nói ra đối sách, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng tán thành. Không tồi, mặc kệ lăng một đau muốn làm cái gì, chỉ cần hắn đối chính mình hoặc là hạ vị ương có tâm tư, như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa còn sẽ ở hai người tụ ở bên nhau thời điểm xuất hiện. Nghĩ tới điểm này, nhiếp cẩn huyên cũng là hơi hơi mỉm cười, tiếp theo liền lại cùng hạ vị ương, nói hảo chút lời nói, liền làm cung nhân mang hạ vị ương trước đi xuống nghỉ ngơi một phen, chỉ còn chờ buổi tối minh dạ cung người tới, cùng nhau hảo hảo tụ một tụ minh dạ cung là giang hồ bang phái, cho nên buổi tối tụ hội, ân phượng trạm chỉ tìm một ít hoàng tộc trung phi thường thân cận người, trương quý phi, lệ phi, vân vương vợ chồng, tần vương ân phượng liên, cung vương ân phượng hiên, cùng với nghe nói còn náo nhiệt, chết sống cũng muốn lại đây ngũ hoàng thúc ân, diễm hằng, đương nhiên, ân phượng trạm sẽ làm những người này tới, kỳ thật cũng ôm một ít tư tâm, rốt cuộc những người này hiện giờ đều là chính mình tin được người. Mà minh dạ cung người, tuy rằng lại nói tiếp đều là giang hồ lùm cỏ, nhưng chung quy đều là kỳ nhân dị sĩ, nếu như tương lai vạn nhất có cái gì vấn đề, cũng hy vọng đối phương có thể xem ở gặp mặt một lần phần thượng, ra một phen lực. Ân phượng chạm không phải cái ăn mảnh, ai thân ai gần phân phi thường rõ ràng, mà đối với thân cận người, tự nhiên là hào phóng, buổi tối yến hội như cũ ở ngựa hoa viên cử hành. Mà bởi vì nhiếp cẩn huyên phía trước cùng hạ vị ương đã là nhận tỉ muội, quan hệ tự nhiên cũng là thân mật lên, cho nên buổi tối yến hội, nhiếp cẩn huyên cố ý chỉ huy cung nhân bố trí tùy ý mà ấm áp một ít, thiếu phân chính thức, nhiều phân thân thiết. Tiếp theo tới rồi thời gian, trương quý phi đám người sôi nổi đi trước ngồi xuống, ngũ hoàng thúc càng là sớm liền tới rồi, tiếp. Theo nhiếp cẩn huyên, ân phượng trạm, cùng với huyền vương phu phụ trình diện. Mà đợi mọi người đều tới lúc sau, liền từ huyền vương phi đồng thời, cũng là minh dạ cung cung chủ hạ vị ương ngẩn đầu lên, đem minh dạ cung một chúng người tới đều kêu lên tới, cùng đại gia nhận thức, mà chờ hạ vị ương thanh lạc lúc sau, liền chỉ thấy một chúng cả trai lẫn gái thẳng đã đi tới, người tới chừng mới dư danh, trong đó không thiếu tuổi còn trẻ hoa quý thiêu nữ cùng nhược quá nhi, lang, nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện. Những người này chung, đoan quả thực là các xuất sắc, nữ tử hoặc ôn nhu, hoặc đoan trang, hoặc mỹ diễm, mà nam tử đều là thân hình cao gầy, ngũ quan xuất sắc người, hơn nữa vừa thấy liền biết các bất phàm, thấy vậy tình hình, mặc dù là từ trước đến nay ổn trọng trương quý phi, vẫn là cá lơ phất phơ ngũ hoàng thúc, đều nội tâm kinh ngạc không thôi, thậm chí liền nhất cẩn huyên, cung âm thầm tán thưởng, minh dạ cung mọi người vừa ra. Chàng, liền cho đại gia để lại khắc sâu ấn tượng, tùy theo cung ở vô hình trung sinh ra một ít hảo cảm, mà tuy rằng nói minh dạ cung mọi người đều là người giang hồ, nhưng mỗi người đều hết sức có lễ nghĩa, tuyệt phi giống nhau giang hồ lùm cỏ. Mà ở những người này chung nhất cẩn huyên cũng thấy được mấy cái người quen, tỉ như một thân hắc y trời lạnh phóng, một thân hoa phục ngạo khí không giảm cung vô nhai, cùng với phía trước chạy không ảnh, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn. Đứng ở đám người lúc sau thần y Long Cảnh Vân, chẳng qua lúc này Long Cảnh Vân biểu tình có chút cổ quái, một trương vốn là ngâm đen trên mặt, lộ ra giống như bị người ngược đãi trăm ngàn biến ủy khuất bộ dáng, mà một đôi mắt càng là thỉnh thoảng hướng chính mình bên cạnh ngắm tức khắc, Nhếp Cẩn Huyên cũng không khỏi theo Long Cảnh Vân ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, tiếp theo liền thấy được một vị nữ tử, đã có thể đang xem đến vị kia nữ tử đồng thời, Nhiếp Cẩn Huyên. Nhưng không khỏi ánh mắt sừng sốt chỉ thấy tên kia nữ tử dung mạo bình thường, lại là làm người nhìn không ra tuổi, tứ sắc thường thường, hơi có chút mảnh khảnh thân mình, một thân tố y, tóc đơn giản vãn khởi, trên người cùng long cảnh vân giống nhau có một cái cái túi nhỏ, mà nếu chỉ là này đó tự nhiên không có gì hiếm lạ, nhưng mấu chốt liền ở chỗ, tên này nữ nhân trên mặt không mừng không giận, trước mắt chuyển mắt gian, càng là không có một tia biểu tình, nhưng lại... Không giống nội liễm bình tĩnh, thâm trầm an ổn, mà chỉ là chỉ cần không có biểu tình, liền phẳng phất rối gỗ, người chết ra mặt giống nhau, tức khắc, mặc dù là tự nhận còn xem như kiến thức rộng rãi nhất cẩn huyên, cũng không cấm cảm thấy nữ nhân này thực sự cổ quái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tức khắc minh bạch, nói vậy đây là Long Cảnh Vân mẫu thân, mà hiện giờ Long Cảnh Vân có thể ngoan ngoan tới, phòng trừng là cũng là bị hắn nương nắm lại đây, nghĩ đến đây, nhiệm. Cần huyên chỉ cảm thấy buồn cười, lúc sau minh dạ cung mọi người sôi nổi ngồi xuống, tiếp theo yến hội liền chính thức bắt đầu rồi, bởi vì đông lăng mọi người đều đối minh dạ cung người ấn tượng thực hảo, tuy rằng thấy được trong đó không thiếu quái nhân, nhưng cũng đều đem này về vì kỳ nhân một đống, đảo cũng không cảm thấy như thế nào, mà minh dạ cung mọi người, các đều phi hời hợt hạng người, càng là sớm tại tới phía trước, liền đã tử cung vô nhai bên kia được đến ở đây. Mỗi người tư liệu, hơn nữa có hạ vị ứng nhắc nhở, cho nên cũng là ứng đối tự nhiên, ít nhất không ai chơi tính tình, đương nhiên, cũng có mấy cái kỳ ba ngẫu nhiên làm người ghé mắt một chút, tỉ như xú mỹ đến không được cung vô nhai, nói chuyện không có cao thấp phật phòng, cung nàng biểu tình giống nhau long cảnh vân độc miệng lão nương thành tín yên, cùng với nói chuyện chậm gì gì, có thể so với ốc sen cung vô nhai lão bà, thần toán chăm dặm tiểu nhạc, hai bên đều vâng chịu. Thiện ý mà đến, không khí tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt, mà lúc sau, liền ở đại gia nói chuyện công phu, từ trước đến nay lạnh thấu xương như băng trời lạnh phóng, càng là đương trường tặng ân phượng trạm một phen bảo kiếm. Thế vậy tình hình, mặc dù là ân phượng trạm, cũng là ngẩn ra, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía trời lạnh phóng, không biết ra sao dụng ý, mà lúc này, liền chỉ nghe hạ vị ương đạm đạm cười, sau đó đối với ân phượng trạm nói lần trước thiên phóng. Tới Đông Lăng, lỏng chặt đức bệ hạ bảo kiếm, trở về lúc sau thiên phóng liền làm long trang chủ hỗ trợ cổ ý, vì bệ hạ làm một phen, chỉ cho là bồi tội, cho nên còn thỉnh bệ hạ không cần cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy đi, long trang chủ đó là long chiến thiên, thiên hạ đệ nhất chú tạo sư, càng là long đằng sơn trang chủ nhân, mà hắn đúc ra tạo kiếm, tất nhiên nhất định không phải phàm vật, mà lúc này... Vừa nghe Hạ Vị Ương giải thích, ân phượng chạm ngay sau đó chuyển mắt nhìn một, lời chưa phát trời lạnh phóng liếc mắt một cái, tiếp theo cũng không khách khí gật gật đầu, vậy đa tả lãnh đường chủ, ân phượng chạm ứng thanh, lúc sau một bên liêm phong tự mình tiến lên, đem bảo kiếm tiếp nhận tới, xoay người đưa đến ân phượng chạm trước mặt, mà nhìn trước mắt bảo kiếm, ân phượng chạm cũng khó được cười, sau đó duỗi tay lấy quá bảo kiếm, cũng trực tiếp đương trường đem bảo kiếm từ vỏ kiếm trung trừ đi ra ngoài. Tức khắc, chỉ nghe tranh một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn màu, ân phượng chạm tùy tay vãn cái kiếm hoa, tiếp theo nhướng mày nở nụ cười, hảo kiếm, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, trời lạnh truyền bảo kiếm, ân phượng chạm tuy rằng tùy tay vãn một cái kiếm hoa, liền đã nhìn ra võ công bất phàm, mà này ở từ trước đến nay thượng võ minh dạ cung mọi người chung, tức khắc khiến cho một mảnh gieo hò. Yến hội tùy theo càng thêm nhiệt liệt lên, mọi người đẩy ly đổi trảng, nhưng thật ra, tận hứng, đã có thể ở mọi người lưu đến nhất náo nhiệt thời điểm, bỗng nhiên một trận cười khe thanh, sát thuộc ẩn ẩn từ bên ngoài truyền tiếng vào, ha ha ha ha kia tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp mà lộ ra một tia quỷ dị, nghe tiếng, ở đây mọi người không khỏi sửng sốt, mà minh dạ cung mọi người càng là ánh mắt trợt tắt, tiếp theo ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa cung điện nóc nhà. Lúc này đúng là đêm tối, sáng tỏ ánh trăng không biết ở khi nào trốn vào tầng mây, lại chỉ lộ ra một chút ánh sáng, trong thiên địa một mảnh hốn độn, nhưng ở kia một mảnh hốn độn bên trong, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lại là vô thanh vô tức ngồi ở kia nóc nhà phía trên, bởi vì ly có chút xa, mọi người xem không rõ lắm, nhưng lúc này, ngồi ở vị trí thượng hạ vị ương lại là hơi hơi mị hạ đối mắt, sau đó quay đầu cùng nhếp cẩn huyến liếc nhau. Tiếp theo mới lại đem ánh mắt trở xuống đến kia hắc ảnh thượng lúc này, ở đây liêm phong tức khắc sắc mặt một ngưng, tiếp theo liền muốn dẫn người đi ra ngoài, nhưng nháy mắt lại bị ân phượng chạm ngăn cản xuống dưới trong lúc nhất thời, to như vậy ngự hoa viên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở kia nơi xa người tới trên người, mà theo sau qua một hồi lâu, chỉ nghe người nọ lại là cười một tiếng, tiếp theo một cái lắc mình, nháy mắt đi tới ngự hoa viên yến hội trung ương. Người tới quả nhiên là lăng một đao, chỉ là, lúc này lăng một đao cũng không phải một người tới, bởi vì hắn trong lòng ngực thế nhưng còn ôm một cái trẻ con, đó là nhiếp cẩn huyên hài tử, thấy vậy tình hình, nguyên bản gợn sóng bất kinh nhiếp cẩn huyên, tức khắc đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, đồng thời cả kinh kêu lên quân nhi, nhiếp cẩn huyên cùng hạ vị ương, sớm đã dự đoán được hôm nay lăng một đao khả năng sẽ đến, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là... Lăng một đao tới, nhưng lại ôm nhấp cẩn huyên nhi tự ân đỉnh quân cùng nhau tới, hiển nhiên, lăng một đao cũng đều, không phải là ngu xuẩn hạng người, mà lúc này nhìn chính mình nhi tử ở lăng một đao trên tay, nhấp cẩn huyên chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, từ trước đến nay bình tĩnh ôn hòa trên mặt, tức khắc khẩn trương khó có thể tự giữ, mà lúc này, không chỉ là nhấp cẩn huyên, một bên ân phượng chạm tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Ngay sau đó cũng đứng lên, một phen đỡ lấy nhiếp cẩn huyên, đồng thời một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía lăng một đao, thả chậm nhi tử, ân phượng. Chạm thanh âm lãnh không thể lại lãnh, làm cho người ta sợ hái lệ khí nháy mắt từ trên người tràn ngập ra tới. Nhưng lúc này, nhìn trước mắt ân phượng chạm, còn nôn nóng mà khẩn trương vạn phần nhiếp cẩn huyên, lăng một đao lại là câu môi cười, hẹp dài hai mắt tức khắc mị thành một đạo phùng, không vội, gấp cái gì. Lăng một đao dương giọng nói, theo sau liễm mắt lại là nhìn về phía chính mình ôm vào trong ngực hài tử, mà lúc này, bị ôm vào trong ngực tiểu hoa nhi ân đình, quân, lại là chớp chớp mắt, sau đó một bên phun bong bóng, một bên hoa hoa cười đối với lăng một đao vươn tay nhỏ gãi gãi hiển nhiên, đối với hài tử tới nói, hắn chỉ cho là lăng một đao đối hắn cười, là muốn cùng hắn ngoạn nhi, cho nên liền duỗi tay đi bắt. Mà nhìn trong lòng ngược đáng yêu tiểu ra hỏa, lăng một đao càng là bật cười nha, thật ngoan, lăng một đao chút nào không đem ở đây mọi người xem ở trong mắt, đùa với hài tử hồn nhiên làm lơ chung quanh mọi người khẩn. trương cùng gầm rú, thấy vậy tình hình, minh dạ cung trời lạnh phóng cùng cung vô nhai đám người tức khắc ánh mắt nhíu lại, tiếp theo liền vận sức chờ phát động nhưng lúc này, hạ vị ương lại là âm thầm đối bọn họ lắc lắc đầu, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Có hạ vị ương phân phó, trời lạnh phóng đám người lúc này mới an tĩnh lại, nhưng một đôi mắt, lại là gắt gao nhìn trầm trầm lăng một đao, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này lăng một đao, ở đậu một hồi lâu hài. Từ sau, mới rốt cuộc ánh mắt một trọn, đương theo sau lại hơi hơi vừa chuyển nhìn về phía minh dạ cung mọi người, theo sau không khỏi đem ánh mắt dừng ở hạ vị ương trên người, lăng một đao ánh mắt lộ ra cổ quái. Đối thượng hạ vị ương con ngươi, nhưng bất quá một lát công phu, lại chỉ thấy Lăng một đao đột nhiên cả kinh, ngay sau đó nháy mắt phá lên cười. Ha ha ha ha ha, Lăng một đao cười tùy ý, rồi lại lộ ra nói không nên lời mừng như điên, nhưng sau khi cười xong, lại là chừng lớn con ngươi, nhìn hạ vị ương kêu lên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ha ha, quả nhiên là ngươi, bỗng nhiên tiếng cười quỷ dị lời nói, Lăng một đao phản ánh làm người kỳ quái mà lúc này nhiếp cẩn huyên tuy rằng khẩn trương chính mình nhi từ khẩn trương đến không được nhưng vẫn là không khỏi nhìn hạ vị ương liếc mắt một cái đồng thời trong lòng dâng lên một tia nghi vấn hay là lăng một đao nhận ra tỷ tỷ hơn nữa hai người ở kiếp trước liền nhận thức đúng rồi lăng một đao nói qua chính mình đi vào chính mình còn muốn thác hắn phúc nghi đến đây nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh ngay sau đó không chút nghĩ ngợi kêu lên là ngươi là ngươi hại ta Đúng vậy, chính là như vậy, lăng một đao kiếp trước nhận thức thư nhã, sau đó lại thư nhã sau khi chết liền đi đoạt lấy thi thể, gặp chính mình, tiếp theo một tay đem chính mình thứ chết, trong phút chốc, sở hữu vấn đề giống như đều nói được thông, mà lúc này, nghe nhếp cẩn, huyên bỗng nhiên kêu to, lăng một đao cũng thuận thế liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lại là cười, ha ha, này không phải bí mật đi, ta chính là đã sớm đã nói với ngươi, như thế nào? Muốn cảm ơn ta sao, nói, lăng một đao cười tùy ý, đã có thể vào lúc này, không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, lại chỉ thấy một con ngồi ở vị trí thượng hạ vị ương bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, sau đó ngắt lời nói, đúng vậy, là muốn cảm ơn ngươi, hạ vị ương thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nghe vậy, lăng một đao ngay sau đó quay đầu, đã có thể vào lúc này, còn không đợi hắn quay đầu tới, lại chỉ thấy một đạo bóng trắng nháy mắt hiện lên. Tức khắc lăng một đao trực giác không tốt, nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại thấy trong tay hài tử đã là không cánh mà bay, nháy mắt, lăng một đao nguyên bản mang cười trên mặt tức khắc cứng đở, đột nhiên ngẩn đầu liền chỉ thấy hài tử đã là rơi vào rồi hạ vị ương trong tay, hạ vị ương động tác ra ngoài mọi người. Dự kiến, đừng nói là không hiểu võ công ngu hoàng thúc cùng trương quý phi đám người, liền tính là ân phượng trạm. Cũng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mà mọi người ở đây hoảng hốt đồng thời, hạ vị ương lại là đi đến nhiếp cẩn huyên trước mặt, đem hài tử giao cho tay nàng thượng, tiếp theo mới thản nhiên xoay người là muốn cảm ơn ngươi, bất quá không chỉ là cẩn huyên, liền ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Một mảnh an tĩnh chung, hạ vị ương như cũ nhản nhạt mở miệng, đã có thể ở, dứt lời nháy mắt, không đợi lăng một đau nói chuyện, hạ vị ương liền lại nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng tiếp theo một phen bóp lấy lăng một đao cổ không có người biết hạ vị ương lần này có bao nhiêu tàn nhẫn tức khắc lăng một đao chỉ cảm thấy một con giống như vuốt sắt tay nháy mắt bóp lấy chính mình cổ hít thở không thông làm hắn vô pháp nhúc nhích thống khổ rồi lại hỗn loạn khối cảm một lát lăng một đao phục hồi tinh thần lại sau đó nhìn chăm chăm vào trước mắt nữ nhân a ha hà ngươi biết biết ta ta là dãy rủa mở miệng lúc này lăng một đao trên mặt như cũ mang theo cười Tuy rằng kia cười có nói không nên lời vặn vẹo cùng giữ tợ, nhưng một đôi mắt, lại gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trước mắt hạ vị ương, mà giờ này khắc này, còn không đợi lăng một đao giãy ruộ đem nói cho hết lời, hạ vị ương lại là bỗng nhiên nở nụ cười a, ta biết ngươi là ai, lăng một đao nga, không, ta nên gọi ngươi đồ tể mới là, ngươi nói đúng, không, hạ vị ương thanh âm đều mang theo ý cười, nghe vậy, lăng một đao quả nhiên cũng là cười. Nhưng vào lúc này, hạ vị ương nháy mặt tươi cười chờ tắt, trên tay đột nhiên dùng một chút lực, đồng thời chỉ nghe sát ca một tiếng tế vang, tiếp theo hạ vị ương liền một tay đem lăng một đao quăng đi ra ngoài, trong phút chốc, lăng một đao thân thể liền giống như rách nát, ném tới nơi xa núi giả thượng, chạm vào một thanh âm vang lên, sau đó vô lực, tư thế vặn vẹo ngã, ở trên mặt đất, lăng một đao đã chết, lăng một đao tử vong. Làm trận này chợt nếu như tới loạn sự, rốt cuộc hỏa thượng dấu chấm câu, mà lúc này, nhìn kia nơi xa đã chết lăng một đao, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hải tử, lúc này một bên ân phượng chạm cũng nhích lại gần, sau đó thấp giọng nói, được rồi, đem quân nhi cho ta, mặc kệ như thế nào, đều là hữu kinh vô hiểm, hiện giờ lăng một đao đã chết, ân phượng chạm cũng nhẹ nhàng thở ra, mà nghe vậy, nhiếp cẩn. Huyên cong môi cười, sau đó lên tiếng hảo, ngươi nhếp Cẩn Huyên trong miệng nói chuyện, còn không chờ nàng đem nói cho hết lời, trước mắt nháy mặt tối sầm, tiếp theo thân mình liền không hề dấu hiệu ngã xuống bên cạnh ân phượng chạm trong lòng ngực, mà thấy vậy tình hình, một tay ôm hài từ ân phượng chạm đầu tiên là sừng sốt, sau đó không cấm kêu Cẩn Huyên, Cẩn Huyên, kêu không có phản ứng, ân phượng chạm ngay sau đó duỗi tay câu lấy nàng thân mình, cúi đầu vừa thấy. Nháy mắt hoảng sợ la lên một tiếng người tới, tuyên thái y, mau tuyên thái y, cẩn huyên, nhấp cẩn huyên té xỉu, ngự hoa viên tức khắc loạn thành một đoàn, theo sau ân phượng trạm, đem nhấp cẩn huyên thả người đem nhấp cẩn huyên ôm đến gần nhất một gian trong cung điện, chỉ chốc lát sau thái y tới, bắt mạch, không có đầu mối, ân phượng trạm khí nổi trận lôi đình, lúc này long cảnh vân tiến lên, sờ soạn mạch, sau đó... Đối với ân phượng trạm nói vẫn là cùng lần trước giống nhau, bất quá lần này càng nghiêm trọng, lúc này trong phòng đã là chen đầy, thái y viện thái y, trương quý phi chờ một chúng hoàng tộc, cùng với minh dạ cung mọi người, mà ân phượng trạm canh giữ ở giường trước, vừa nghe Long Cảnh Vân nói như vậy, tức khắc không chút nghĩ ngợi hỏi lại, kia làm sao bây giờ, có biện pháp sao, lúc này ân phượng trạm, đã là đã không có ngày xưa bình tĩnh, khẩn bắt lấy nhiếp cẩn huyên. Nói, lại là một khắc đều không buông khai, có thể nghe ngôn, long cảnh vân lại nhíu mày, theo sau hắn vừa muốn nói chuyện, lại một chân bị mặt sau chen qua tới thành tím yên đá tới rồi bên cạnh, lăn một bên đi, thành tím yên thanh âm không có một tia phập phòng, thanh lạc, theo sau cũng không xem ân phượng chạm, liền trực tiếp nắm lấy nhiếp cẩn huyên tay bắt mạch, trong lúc nhất thời, to như vậy, chen đầy phòng lặng ngắt như tờ, chung quanh tĩnh quỷ dị, ân phượng trạm biết. Thành Tím yên thân phận, liền cũng không nói lời nào, nhưng một đôi mắt, lại là gắt gao nhìn chầm chầm thành Tím yên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, thành Tím yên mới buông nhếp cẩn huyên tay, sau đó lại cúi người nhìn kỹ xem Nhất cẩn huyên đầu, tiếp theo không đợi ân phượng chạm nóng vội truy vấn, liền trực tiếp đi trước nói mặt lạnh, người tức phụ đầu có vấn đề, có ý tứ gì, chính là vấn đề ra ở trong óc, ân phượng chạm không thèm để ý Thánh Tín Yên như thế nào xưng hô chính mình, nhưng lúc này nghe nói Thánh Tín Yên nói vẫn là làm ân phượng chạm đột nhiên cả kinh. Tiếp theo liền lại nghe Thánh Tín Yên nói, người tức phụ đầu phía trước có phải hay không bị tạp quá, hoặc là khai đến quá, không có ân phượng chạm không nhớ rõ nhất cẩn huyên phía trước có khai quá đầu, cho nên phản xạ tính muốn trả lời, nhưng theo sau nhưng không khỏi ngơ ngẩn. Sau đó nháy mắt ánh mắt dùng mình lúc sau có một. Lần bị tấu trương đánh tới đầu đúng rồi, từ kia lúc sau, nàng liền thường xuyên xuất hiện choáng váng đầu trạng huống, sinh sản trước có một lần nghiêm trọng nhất, hôn mê bốn ngày, nếu không phải thánh tím yên cố ý nhắc tới, từ trước đến nay ân phượng chạm cũng đã quên, nhưng hiện giờ tinh tế nghĩ đến, phía trước phụ hoàng sát thật có một lần dùng tấu trương tạp nhiếp cẩn huyên đầu, chỉ là lúc sau cũng không bệnh trạng. nhưng từ kia lúc sau nghĩ đến đây, ân phượng chạm. Thức khắc chỉ cảm thấy một cổ khí vọt đi lên, mà vừa nghe lời này, Thánh tím yên ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu vậy đúng rồi, phòng trừng lá lần đó tạp đầu, chọc đến họa, kia hiện giờ làm sao bây giờ, thuận thừa đế đã chết, hiện giờ ân phượng chạm liền tính là lại khí, cũng không có cách nào, cho nên hắn chỉ nghĩ cứu sống nhất cẩn huyên, làm nàng lập tức hảo lên, mà ân phượng chạm nóng vội. Thành tìm yên tự nhiên biết, ngay sau đó chớp chớp mắt, liếc mắt nhếp cẩn huyên, tiếp theo nháy mắt dương mắt nhìn về phía ân phượng trạm biện pháp có hai cái, một cái là chờ, một cái là đem ngươi tức phụ đầu mở ra, đem bên trong huyết khối lấy ra tới, thành Tín yên nói nói tương đương trắng ra, nghe vậy, ở đây mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, phải biết rằng, ở thời đại này, trong người tử thượng động đao, cũng không phải là người bình thường đều có thể tiếp thu. Càng đừng nói đem đầu mở ra, cho nên vừa nghe lời này, ân phượng trạm, cũng là cả kinh, nhưng theo sau vẫn là liễm trụ tâm thần, sau đó nhìn về phía thành tín yên hỏi, cái thứ nhất biện pháp như thế nào, cái thứ hai biện pháp lại như thế nào, cái thứ nhất biện pháp chính là mặc cho số phận, bất quá dựa vào tình huống hiện tại, ngươi tức phụ chính mình tỉnh lại cơ hội cực kỳ bé nhỏ, cái thứ hai biện pháp chính là đánh cuộc, nếu đánh cuộc nói, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc. Không biết, bất qua phía trước ta khai quá 37 cá nhân, đầu, sống 15 cái, trong đó 5 cái là hoạt tử nhân, giờ này khắc này, thánh tím yên thanh âm như cụ cứng nhắc không có một tia phập phòng, mặt vô biểu tình trên mặt, càng là không nhúc nhích, mà đối thượng nàng mắt, ân phượng chạm trong lòng lại là giống như giày vò giống nhau, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, ân phượng chạm rốt cuộc cầm quyền, sau đó đón nhận thánh tím yên ánh mắt, ta đánh cuộc. Ân phượng chạm nói dứt khoát, có thể nghe ngôn, một bên chương, quý phi đám người lại tức khắc kinh hãi, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại đột nhiên dơ tay, ngăn lại mọi người, đừng nói nữa, chấm tâm ý đã quyết, thanh lạc, ân phượng chạm thẳng đứng dậy, sau đó trực tiếp bước đi đi ra ngoài, mà nhìn hắn bối cảnh, trương quý phi đám người không khỏi âm thầm thở dài một tiếng nếu quyết định đánh cuộc, thời gian liền cấp bách, theo sau thành tím yên cũng không khách khí. Liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị, khai lô không phải một cái. Chuyện đơn giản nhi, chuẩn bị công tác làm rất nhiều, lúc sau đã hết thảy đều chuẩn bị tốt. Thánh tím yên liền bắt đầu đối nhất cẩn huyên tiến hành khai lô, một bên giúp đỡ tắc có con trai của nàng Long Cảnh Vân, cùng với huyền vương phi hạ vị ương. Rốt cuộc, này khai lô giải phẫu, lúc trước cũng là hạ vị ương nói cho thành tím yên, lúc sau thánh tím yên mới bắt đầu thí nghiệm, cho nên trước mắt tương đối với người khác. Không phải đại phu hạ vị ương ngược lại càng thêm, thích hợp một chút, cứ như vậy giải phẫu bắt đầu rồi, mà đợi giải phẫu sau khi kết thúc, thành tím yên liền trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đối với bên ngoài mặt vô biểu tình ấn phượng chạm nói, tẫn nhân sự, bằng thiên mệnh, dư lại liền xem chính nàng, rứt lời, thành tím yên cũng không vô nghĩa, trực tiếp bước đi đi ra ngoài, lại là một năm xuân phong tới, tháng tư thiên, ấm trung lộ ra một tia hơi hàn. Đông lăng hoảng cung Ngự hoa, viên, Trương quý phi đang cùng lệ phi cùng với vân vương phi mấy người đang ngồi ở, trong đỉnh nói chuyện, vừa mới chịu đựng vào đông rét lạnh, một đầu xuân ấm áp, liền nghĩ ra tới phơi phơi nắng, thời tiết thực hảo, tiên lục cảnh liễu nhẹ bãi, gió nhẹ từ từ, mấy người phụ nhân ngươi một lời ta một ngữ, không khí rất là hài hòa mà đúng lúc này, liền ở mấy người phụ nhân nói chuyện công phu. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo thiên lam sắc nho nhỏ bóng người từ nơi không xa hành, lang gấp khúc chạy tới, đồng thời một bên chạy, một bên kêu lên, "Gì tổ mẫu, gì tổ mẫu!" thanh âm kia thanh thúy mà vang dội, lộ ra một cổ tinh thần phấn chấn cùng hài đồng tính trẻ con. Nghe tiếng, trong đình nữ nhân không cấm quay đầu, tiếp theo liền chỉ thấy Trương Quý phi nháy mắt nở nụ cười. Sau đó một tay đem phát lại đây tiểu nhân nhi ôm ở trong tay, ai ra, đây là thượng chỗ nào chạy đi, nhìn trên người làm cho, như thế nào đều là bùn nhe, nhìn trong lòng ngực tiểu. Nhân nhi, trương quý phi cười ngâm ngâm nói, theo sau lại là duỗi tay tự mình vỗ vô hắn siêm y, sau đó đem đứng ở trên mặt một khối tiểu bùn hủy diệt, mà kia tiểu nhân nhi lại là nhắm mắt lại, mặc cho trương quý phi cho hắn lau mặt. Tiếp theo đãi đều thu thập hảo, mới hãy còn mở tinh lượng mà mỹ lệ mắt to, đối với trương quý phi nhếch miệng cười, gì tổ mẫu, ngài xem, ngài xem quân nhi bắt được cái gì, nói, kia tiểu nhân nhi cung đó là ân quân đình liền đem trong tay bắt, được một cái châu châu bắt được trương quý phi trước mặt, ân quân đình năm nay đã ba tuổi nhiều, xinh đẹp ngũ quan hoàn toàn di chuyển ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên yêu điểm, chính là tính tình không biết giống ai, hoạt bát khẩn. Mà lúc này, nhìn hắn trong tay tiểu châu chấu, một bên ôm hài tử vân vương phi trần yến nhi lại là nhịn không được cười nói, ai ra, ta tiểu tổ tông, ngươi này lộng một thân bùn, cộng lại liền vì chảo nó nha, vân vương phi trần yến nhi cùng vân, vương ân phượng cầm thành thân nhiều năm, lại trước sau không có có thai, lúc sau tìm thành tím yên hỗ trợ, điều dưỡng nửa năm nhiều, liền thành công có mang. Hiện giờ hài tử đã một tuổi, cũng là cái hoạt bát tiểu hoàng tử, mà lúc này bị Trần Yến Nhi như vậy vừa nói, ân quân đình giống như lúc này mới phát hiện chung quanh còn có người khác, ngay sau đó lại là nhếch miệng cười, lộ ra một loạt nho nhỏ hàm răng, đối với Trần Yến Nhi cùng lệ phi khom mình hành lễ quân nhi gặp. Qua tam bá thầm, phi nãi nãi ân quân đình cười kia kêu một cái sáng lạn, mà nhìn như vậy một cái xinh đẹp tiểu nhân nhi. Tức khắc làm Trần Yến Nhi cùng lệ phi vui mừng đến không được, tiếp theo lệ phi càng là một tay đem hắn kéo qua tới, sau đó nhìn nhìn trên tay hắn tiểu châu châu nói, ngươi vật nhỏ này, như thế nào nắm lên cái này tới, không đi vĩnh nhạc cung xem ngươi mẫu hậu sao, quân nhi đi, bất quá phụ hoàng nói, không có việc gì không cần quấy giày mẫu hậu, cho nên, quân nhi liền ra tới, lần trước nhiếp cẩn huyên khai lô giải phẫu sau, liền thành hoạt tử nhân. Hiện giờ đảo mắt ba năm đi qua, lại như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu, vì chuyện này nhi, tất cả mọi người đều không thiếu nhọc lòng, bắt đầu thời điểm, đại gia mỗi ngày đều đi xem, đi chờ, nhưng từng ngày ngao xuống dưới, nhất cẩn huyên như cũ không có tiến triển, cho nên chậm rãi, đại gia liền điều chỉnh tốt thời gian, mỗi cách mấy ngày qua đi nhìn xem, rốt cuộc, đây cũng là không có cách nào chuyện này, nhật tử tóm lại muốn quá. Nhưng đại gia là như thế, ân phượng chạm lại không có, mà là từ nhất cẩn huyên khai lô sau khi kết thúc, hắn liền vẫn luôn thủ, bắt đầu một tháng, căn bản là ai khuyên cũng vô dụng, sau lại mắt thấy ân phượng chạm cũng mau đổ, đại gia thật sự không có cách nào, trương quý phi liền kêu lên mọi người, ôm ân quân đỉnh cùng đi cầu hắn, làm ân phượng chạm mặc kệ như thế nào, nhìn hai tử trên mặt, cũng muốn hảo hảo chiếu, cố thân thể của mình. Bộ dáng này một nháo, ân phượng chạm rốt cuộc nghe đi vào một ít, mà từ ngày đó bắt đầu, đại ân phượng chạm nghỉ ngơi sau, liền khôi phục ngày xưa sinh hoạt, buổi sáng lâm chiều, mà một chút chiều, liền đi Vĩnh Nhạc Cung, tiếp theo trực tiếp ở Vĩnh Nhạc Cung phê tấu trương, trừ bỏ có đặc thù quốc sự, cùng với có chuyện cùng chiều thần thương thảo ngoại, ân phượng chạm liền vẫn luôn đái ở Vĩnh Nhạc Cung, lối đã bất động, cứ như vậy, đảo mắt mấy năm thời. Gian trôi qua, ân phượng chạm như cũ như thế, cả triều văn võ cũng là các thượng hỏi đến không được, nhưng lại cũng không có cách nào, muốn mở miệng gián sách, nhưng ai cũng không dám sung phong, kết quả lúc này, vừa lúc có một cái, từ địa phương thượng điều đi lên vương họ quan lại đứng ra đưa ra, làm ân phượng chạm tuyển tú, tràn đầy hậu cung, cũng làm tốt ân thị hoàng tộc khai chi tán diệp, kia vong hình quan lại cũng không biết nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm một ít cụ. Thể sự tình, phía trước nghe qua một ít cũng nói là nói ngoa, mà hắn có thể nói như vậy kỳ thật cũng là hảo tâm, chỉ là hắn này một mở miệng, lại xúc ân phượng Trạm mịch lân, sau lại chỉ nghe ngày ấy thượng chiều người ta nói, ân phượng chạm vừa nghe lời này, đương trưởng bạo nộ, nháy mắt khí tự mình vọt tới vương họ quan lại trước mặt, đêm này một trưởng trục chết, mà cái này cũng chưa tính vãn, càng là lập tức hạ chỉ diệt này chính tộc, lúc này cả chiều văn võ xem như đột. Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhớ năm đó kia Tây Địch công chúa đơn giản là cấp nhiếp cẩn huyên hạ độc, tuy rằng chưa tọa, nhưng vẫn là đương trường lăng trì, mà hiện giờ nhiếp cẩn huyên thành hoạt tử nhân, lúc này làm ân phượng chạm tuyển tú, không phải rõ ràng nói cho hắn, nhiếp cẩn huyên đời này vẫn chưa tỉnh lại, đã chết sao, này như thế nào có thể không cho ân phượng chạm phẫn nộ, tức khắc, cả chiều văn võ xem như giật mình một chút hiểu được, ngay sau đó liền lại. Không người dám nói cái gì tuyển tú, tắc nữ nhân tiến hậu cung bực này lời nói, mà lúc trước nhất cẩn huyên cùng hạ vị ương nhận tỉ muội, mấy năm nay, cũng nhưng thật ra mỗi năm thường thường đều đến xem, càng là đem thành tím yên lưu tại nơi này, cũng là một lòng nghĩ làm nhất cẩn huyên tỉnh lại, nghĩ vậy chút, trương quý phi đám người cũng là trong lòng nói không nên lời bị đẻ nén, rồi lại không thể nế hà, mà lúc này, nguyên bản còn vui tươi hớn hở bắt lấy châu châu ân. Quân đỉnh vừa nói đến nơi đây, lại là không biết vì sao, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, dì tổ mẫu ngài nói, phụ hoàng có phải hay không không thích quân nhi à, tiểu gia hỏa thanh âm mang theo một tia giọng mũi, thanh lạc, ngay sau đó cúi đầu, mà vừa nghe lời này, trương quý phi cùng lệ phi mấy người không khỏi ngẩn ra, không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo trương quý phi liền hơi hơi mỉm cười, sau đó kéo qua tiểu gia hỏa kia béo đô đô. Tay nhỏ hỏi quân nhi như thế nào sẽ như vậy cho rằng đâu, chúng ta quân nhi như vậy đáng yêu, ngươi phụ hoàng như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, chính là chính là gì tổ mẫu, nếu phụ hoàng thích quân nhi, đều bất hỏa quân nhi nói chuyện đâu, cũng không đúng quân nhi cười tiểu gia hỏa càng nói càng đáng thương, vừa nhớ tới vừa mới từ vĩnh nhạc cung ra tới thời điểm, phụ hoàng kia lạnh như băng không chút biểu tình mặt, tiểu gia hỏa ân quân đỉnh càng thêm cảm thấy, chính mình phụ hoàng không thích chính mình. Mà nhìn hắn kia bị khuất bộ dáng. ở đây trương quý phi cùng lệ phi đám người tức khắc có chút chua sót, ngay sau đó một tay đem tiểu ra hỏa ôm đến trong lòng ngược, sau đó một bên ôm hắn, một bên hoãn thanh nói quân nhi, ngươi nghe gì tổ mẫu nói sao, quân nhi nghe, hảo, kia gì tổ mẫu liền nói cho quân nhi kỳ thật, ngươi phụ hoàng không phải không thích ngươi, chỉ là hắn quá để ý ngươi mẫu hậu kỳ thật, trương quý phi cũng không biết nói cái gì hảo, rốt cuộc ân đỉnh quân còn quá tiểu, rất nhiều chuyện mặc dù nói cũng không tế với sự. nhưng dù vậy, nghe trương quý phi nói, tiểu gia hỏa vẫn là có chút phát ngốc. nhưng sau một lát, liền dùng sức gật gật đầu ân, quân nhi minh bạch, phụ hoàng là quá để ý mẫu hậu, gì tổ mẫu ngài cũng không biết. phía trước có rất nhiều lần ta đều nhìn đến phụ hoàng trộm ở khóc nga, cho nên phụ hoàng nhất định là để ý mẫu hậu. Mà quân nhi là mẫu hậu hải tử, cho, nên phụ hoàng sẽ không không thích quân nhi, tiểu gia hỏa giống như nháy mắt nghĩ thông suốt, theo sau đối với trương quý phi nhách miệng cười, mà lúc này vừa nghe ân quân đỉnh nói ân phượng chạm trộm khóc, trương quý phi tức khắc cái mũi liền toan, tiếp theo dùng sức đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, ân, ngươi phụ hoàng là thích quân nhi, gì tổ mẫu bảo đảm kia gì tổ mẫu, mẫu hậu khi nào sẽ tỉnh lại a quân nhi hảo tưởng cùng mẫu hậu nói chuyện. Nhanh, nhanh, có lẽ, nào một ngày, ngươi mẫu hậu liền tỉnh lại, cho nên quân nhi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, ân, quân nhi biết, tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu, nghe vậy, trương quý phi cùng bên cạnh lệ phi đám người tức khắc ướt hốc mắt đêm khuya, vĩnh nhạt trong cung mở nhạt ánh nến nhảy động, xua tan hắc ám, lại cung lộ ra một tiêm mông lung, mà lúc này, to như vậy tẩm cung trong vòng, mấy cái cung nhân cung kính mà quy củ đứng ở một bên chỉnh trở sai phái ân phượng chạm lập với giường bên lẳng lặng nhìn nằm ở thượng nữ tử mặt vô biểu tình trên mặt làm người nhìn không ra hỉ nộ mà kia trên giường nữ tử lại chỉ là lặng lặng nằm phảng phất ngủ rồi giống nhau nàng mặt gầy ốm thấy cốt sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc một đầu tóc đen rối tung nhưng chải vuốt không chút cầu thả nhìn ra được bị người hầu hạ thực hào nữ tử không chút sức mẻ ân phượng chạm cũng là bất động Lúc này, Thủy Vân lặng yên đã đi tới, sau đó thập, giọng cung kính nói, chủ tử nên cấp hoàng hậu nương nương lau mình, hiện giờ nhiếp cẩn huyên, bởi vì thành hoạt tự nhân, cho nên cái gì đều phải người hầu hạ. Mà phía trước nghe theo thành tín yên phân phó, vì phòng ngứa trường kỳ dường mà trường hoại tử cùng cơ bắp héo rút, mỗi ngày liền muốn nhiều lần làm người không ngừng lau mình, xoay người cùng mát xa thân mình cùng tứ chi, Thủy Vân nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng nàng vừa dứt lời, lại chỉ thấy Ân Phượng Trạm theo sau ngăn, đều đi xuống, chấm tới, là này không phải lần đầu tiên, tuy rằng vẫn là có do dự, nhưng Thủy Vân vẫn là cung kính theo tiếng, sau đó làm cung nhân chuẩn bị tốt nước ấm chờ đồ vật phòng tới một bên, sau đó liền mang theo chúng cung nhân đi ra ngoài, đảo mắt công phu, tẩm cung trung liền không ra tới, mà lúc này, Ân Phượng Trạm mới chậm rãi tiến lên một bước. Sau đó duỗi tay kéo ra cái ở nhiếp cẩn huyên trên người chăn gấm, tiếp theo bắt đầu mặc không lên tiếng rút đi, nàng, bắt đầu giúp nàng lau mình mát xa, lớn như vậy, ân phượng chạm chưa từng có chiếu cố người khác, cho nên phía trước bắt đầu thời điểm, còn rất là vụng về, nhưng hôm nay thời gian dài như vậy, nhưng thật ra cũng đem hắn tôi luyện động tác thành thạo lên, cứ như vậy, ân phượng chạm động tác lưu loát giúp đỡ nhiếp cẩn huyên cẩn thận cọ qua thân mình. Tiếp theo liền nghiêng người ngồi vào trên giường giúp đỡ nàng mát xa, cũng ở mát xa đồng thời, đem nội lực quần cuộn không dứt đưa vào nhếp cẩn huyên trong cơ thể. Ân phượng chạm thực dụng tâm, chuyên chú mà nghiêm túc bộ dáng, làm người kinh ngạc cảm thán, mà đợi hết thảy đều thu thập hảo. Ân phượng chạm lúc này mới hô khẩu khí, tiếp theo đem nhếp cẩn huyên mặc tốt, liền đem này nằm nghiêng tướng mạo phía chính mình, sau đó ngồi sổm xuống thân mình. Cầm nhếp Cẩn Huyên kia rõ ràng so chi từ trước hiện gầy tay, Cẩn Huyên, hôm nay cảm giác thế nào, hôm nay triều đình thượng không có gì, chuyện này, liền vẫn là kia mấy cái lão đầu nhị ở làm ẩm ý, ta đều không có để ý đến bọn họ, nhớ trước đây nhếp Cẩn Huyên vừa mới hôn mê thời điểm, ân phượng chạm đều là không nói lời nào, bất quá lúc sau hạ vị Ưng nói, thường xuyên cùng nàng nói chuyện, khả năng thức tỉnh tỷ tỉ lệ lớn hơn nữa một ít, cho nên từ kia lúc sau. Ân phượng trạm có rảnh liền muốn cùng Nhức Cẩn Huyên nói thời gian rất lâu nói, ân phượng trạm vốn chính là một cái không tốt lời nói người, còn là tận, lực nhiều lời một ít, mặc dù có đôi khi hắn cũng cảm thấy nói ra nói, không có gì giá trị, nhưng vẫn là không kiên nhẫn này phiền nói, chưa từng thả lỏng quá, đúng rồi, hiện tại là mùa xuân, vừa mới quân nhi tới, quân nhi năm nay đã ba tuổi nhiều, chính là tính tình quá hoạt bát. Cũng không biết giống ai Nga, đúng rồi, ta này trận vẫn luôn suy nghĩ, nếu không quá hai ngày, lập quân nhi vì thái tử đi, chờ hắn thành niên, liền đem này sạp đều giao cho hắn, ai, nói lên cái, này, quân nhi ba tuổi, cũng nên tìm cái tiên sinh, xem ra ngày mai lâm triều thượng, ta liền nhắc lên, ân phượng chạm tả một câu hữu một câu, nhớ tới cái gì nói cái gì, đảo cũng không thèm để ý cái gì logic trình tự gì đó lúc sau lại là nói một hồi lâu, ân phượng chạm mới rốt cuộc ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng đếm nhấp cẩn huyên tay, dán ở chính mình trên mặt, chậm rãi vuốt ve cho nên cẩn huyên, ngươi muốn nhanh lên nhi tỉnh lại, ta muốn nghe ngươi nói chuyện nói, ân, phượng chạm không cấm đáy mặt nổi lên một mặt gắt ác nhưng một lát sau liền lại cưỡng chế giấu đi, sau đó duỗi tay sờ sờ nhấp cẩn huyên kia tái nhợt mà gầy ốm mặt, tiếp theo mới đưa tay nàng một lần nữa để vào chân gấm chung. Đứng lên đi ra ngoài ra phòng, ân phượng chạm cũng không có đi xa, mà là trực tiếp đi vào trong viện, nhìn ân phượng chạm ra tới, Thủy Vân liền làm người vào phòng thu thập phòng, lúc này một bên tiểu xuân tử tắc làm cung nhân đem trong viện bàn đá, ghế đá trà lau sạch sẽ, lót thượng cái đệm, sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt rượu gạo bãi ở mặt trên, tiếp theo liền thối lui đến một bên, hiện giờ ân phượng chạm, mỗi lần chạm vạng xem qua nhiếp cẩn huyên. Đều sẽ thói quen ở trong sân uống một ít rượu, mấy năm, đều là như thế này, cho nên tiểu xuân tử mỗi lần đều trước tiên chuẩn bị, mà hôm nay cũng là như thế, ân phượng chạm ngồi xuống thân mình, sau đó không cần người khác hầu hạ, liền trực tiếp chính mình cấp chính mình, đổ một chén rượu, sau đó chậm dại uống lên, một ly một ly, ân phượng chạm uống đảo cũng không mau, to như vậy trong viện, liền chỉ có hắn một người, hắn trên mặt như cũ gợn sóng bất kinh. Lại là làm người vô cớ cảm thấy chua sót, cho nên mắt thấy thời điểm không còn sớm, ân phượng chạm cũng ngồi mấy cái canh giờ, tiểu xuân tử nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thẳng tiến lên, sau đó thấp giọng nói, hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, ngài vẫn là trước nghỉ tạm, đi, phải bảo trọng long thể A, đều đi xuống đi, là, tuy rằng lo lắng, nhưng ân phượng chạm đều nói như vậy, tiểu xuân tử chỉ cần tòng mệnh. Ngay sau đó mang theo cung nhân đều đi ra ngoài Sân lại lần nữa khôi phục an tĩnh Đêm khuya Càng là lộ ra một tia chống chải cùng ẩn ẩn hoang vắng Mà ân phượng chạm lại là hồn nhiên chưa giác, Lẳng lặng uống rượu Mặt vô biểu tình Không biết nghĩ đến cái gì Đêm càng lúc thâm Ân phượng chạm cũng cảm thấy hôm nay có chút uống Nhiều một ít Ngay sau đó buông trong tay chăn Đó là giơ tay xử bàn đá Chi đầu Sau đó nhắm hai mắt lại gió nhẹ từ từ lộ ra ngày xuân đặc có lạnh lẽo. Ân Phượng chạm không sợ lạnh, lại là chậm rãi giống như ngủ rồi. Từ khi nhức cẩn huyên xảy ra chuyện nhi sau, Ân Phượng chạm giấc ngủ thật không tốt, mà hiện giờ.